có thể ứng trước tương lai không ba chương ba mươi bốn biết bao yêu nhiệt g chư vị nhìn một chút bên kia bạc h t r ư ờ n g vũ trong thanh âm bao hàm một vẻ kinh ngạc mấy người tất cả đều theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt cuối truyền tới cử vật lạc địa thanh âm bọn họ khẽ nhíu mày chờ đến nhìn biết chuyện gì xảy ra từng c á c h biểu hiện trên mặt ít nhiều đều có điểm ngạc nhiên kia là một khối cử đại tinh thạch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 vừa vặn với nằm trên đất giả yên mặt dừng lại ở cùng thẳng tắp bên trên khoảng cách lại gần vô cùng giả yên trắng nón trên mặt thoáng qua một tia đỏ ừng đuổi vội vàng đứng dậy nói ta không sao sau khi đứng lên nay mới phản ứng được hồi tưởng trước chuyện phát sinh lại nhìn mắt chung quanh nhất là thấy được khôi phục chính thường lâm cương hỏi diệp hiên tên kia như thế nào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 lúc này, đau ngược lại hít một hơi lạnh, diệp hiên cười nhạt nói, tôn g chủ đại nhân, ngày trước hết chớ lộn xộn rồi, nhỉ ngơi cho khỏe mới được, băng linh gật đầu một cái, lộ ra cái ngươi yên tâm biểu tình, ngươi đây không cần lo lắng, lão phu cái thanh này x ư ơ n g còn có thể chống giữ, hắn là từ trong thâm tâm địa vui vẻ yên tâm, trong tôn môn,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 Chư vì t i ề như bối. Cẳng n kẽ sự t ì Là n h vậy, sau đó, hắn đem chuyện phát sinh, tuần tự báo cho đi ra. đương nhiên, hắn cũng không có chân toàn nói hết ra. trong đó tự nhiên tóm tắt, chính mình lính ngộ kiếm vực sự tình. nhưng p h ạ m là cường giả, không có ai không biết rõ, kiếm vực ý vị như thế nào, đây đối với kiếm lính ngộ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 biết được tiền nhân hậu quả, cổ viêm lúc này hướng diệp hiên ôm quyền nói, diệp hiên tiểu hữu, lão phu hôm nay, coi như là thiếu ăn tình của ngươi, sau này như có nhu cầu, cứ tới ta t ô n môn khai miệng là được, bạc h t r ư ờ n g vũ cũng là phụ họ nói, không sai, diệp hiên tiểu hữu cứu lão phu, phần ăn tình này, lão phu sẽ vĩnh viễn nhớ, mấy người khác Hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều tới nói tiếng cám ơn. đối với lần này, diệp hiên cũng chỉ là cười thắng được, cũng không có để ở trong lòng. Hồi lâu, băng linh liếc nhìn mọi người nói. Chư vị, lần này thần mộ chuyến đi, là lão phu cân nhắc không c h ú đ á o nhiều có đắc tội rồi. Lần này chuyện, trung quy là hắn làm ra, cơ bản ái n ấ y vẫn là phải có.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 nơi nào đó trong thư không ba bóng người sừng sững ở này rõ ràng là diệp hiên băng linh cùng với g i ạ yên bây giờ khoảng cách ngày đó đã qua nửa ngày bọn họ đều đã rời đi thần m ộ tới ra ngoại giới chỉ là giờ phút này ba người trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc ta có thể ứng trước tương lai không ba t r ư ơ n g ba mươi lăm bị phơi b à y diệp hiên, tu vi của ngươi, trọng sơn giữa, không có mộ địa chi trung cảnh giới áp chế, trên người già yên tự nhiên sinh ra một cổ cường đại khí tức, đây là thuộc về l u â n hồi chi cảnh lực lượng kinh khủng, nếu so sánh lại băng linh giống vậy khí chất bất phàm, hơn nữa quanh thân mơ hồ lưu động lực lượng kinh khủng, thực lực cũng có thể thấy được lốm đốm, nhưng giờ phút này,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 chính mình trở nên rất mạnh, vượt xa quá ban đầu tiến vào thần mộ lúc chính mình, băng linh cùng giả yên, hai người đều tựa hồ là nhìn yêu nhiệt một dạng trực câu câu theo dõi hắn. Diệp hiên, thành thật khai báo, n g ư ờ i này tô vi, là chuyện gì xảy ra, vốn là ở thần mộ chính giữa, bọn họ cũng đều cho là diệp hiên chỉ là huyền hoàng đỉnh phong. trên thực tế, lấy diệp hiên tuổi tác, đi đến huyền hoàng đ ỉ n h phong đất phi thường ngoại hạng ai còn sẽ hướng càng cao tầng thứ suy nghĩ bây giờ thấy gần như sinh tử chi cảnh đ ỉ n h phong diệt hiên trong lòng hai người cũng đang khiếp sợ hai mươi tuổi sinh tử chi cảnh n à y là bực nào thiên phú a lại nghĩ tới diệt hiên đối với kiếm đạo dẫn ngộ thiên phú liền bọn họ tâm lý cũng tự nhiên sinh ra một tia hâm mộ đây mới là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 còn giống như thực sự là, từ đầu chí cuối, cũng chỉ là bọn hắn ở cho là, diệp hiên là huyền hoàng đỉnh phong, cũng vì vậy mà khiếp sợ, một bên dạ yên ngắm nhìn diệp hiên, che miệng cười khẽ, ai, sớm biết rõ ngươi lời hại như vậy, bổn tôn chủ coi như là cường đoạt, cũng phải đem ngươi đoạt vào tay, xác thực, hai mươi tuổi sinh từ tri cảnh, đủ để cho nàng,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 tin tưởng lão phu mặt mũi, bây giờ còn có chút chỗ dùng. Hắn lời nói này, coi như là vì giả yên sau này, giữ lại một cái đường lui. đối với lần này, giả yên gật đầu một cái, đa tả băng t ô n g chủ ý tốt, bổn t ô n g ghi nhớ trong lòng. ngoài ra, bổn t ô n g đ à o cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, rồi sau đó tầm mắt rơi vào trên người diệt hiên.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 là thanh vân cuộc chiến đoạt cúp khen thưởng trong đó có năm khối cái loại này tinh thạch ban đầu cũng là ta xem thật đặc thù tự u xem như khen thưởng nộp ra nếu như ngươi muốn sau đó thanh vân cuộc chiến đoạt cúp liền có thể lấy thực lực của ngươi chắc hẳn dễ như trở bàn tay nói xong lời cuối cùng băng linh trong mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm những tên kia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 Kia vẫn không rõ, chính là đối với thực lực của mình không yên tâm, chỉ đùa một chút, diệp hiên tự nhiên biết rõ, hắn là muốn cho chính mình nắm lấy cơ hội, với chớ yên nhận thức một chút. Sau đó, thuận tay liền đem tinh thạch cho giao dịch tới tay. Hiện nhiên, b â y giờ đại lục, còn không có truyền ra loại này tinh thạch tường mật thám dùng, ở đại đa số người trong tay,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 hiển nhiên không phải nói đùa, diệp hiên nghi ngờ nói, n à y là vì sao, băng linh thở dài, bất đắc dĩ nói, còn có thể là vì sao, ngươi biết rõ, hai mươi tuổi sinh từ c h i cảnh, ở cực thiên vực ý vì như thế nào sao, ta dám khẳng định, thực lực của ngươi một khi bị công khai, rất có thể, sẽ đưa tới còn lại thần tông liều lĩnh ám sát,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 sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực, thấy hắn đáp ứng, băng linh hài lòng cười, đem c h ấ n thần phù r á n sau lưng diệp hiên, tiếp lấy diệp hiên trong cơ thể huyền khí bị một cổ lực lượng c ứ n g ớp ớp rút vào huyền hoàng đình phong, đối diệp hiên mà nói, n à y cũng đủ rồi, vừa vặn, sau này sinh tử c h i cảnh tu vi, cũng sắp có thể trở thành hắn một trong những lá bài tẩy, lưỡng toàn kỳ mỹ,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 Diệp hiên coi như là thấy được, luôn hồi chi cảnh cường giả, tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, cứ việc không đi đến xé s á c h không gian trình độ, có thể cũng không xê xích gì nhiều, đi đường lúc, chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ, không bao lâu được công phu, liền đi tới một mảnh vô biên tuyết nguyên trên, dựa theo ghi lại chung từng nói, nơi này chính là băng tuyết thần tông vòng ngoài băng chi hoang nguyên, nghe nói mảnh này băng chi hoang nguyên đường chính đủ có mấy ngàn bên trong là là cả cực thiên vực đ ệ nhất đại băng nguyên từng ngọn cao vót vân tuyết sơn giữa băng linh mang theo d i ệ p hiên đi tới lớn nhất một tòa tuyết sơn trước phóng tầm mắt nhìn tới là mênh mông bát ngát trắng ngần tuyết trắng phảng phất cả thế giới cũng chỉ có này thánh khiết màu sắc liền ở đây sau một tòa tuyết sơn đỉnh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 k i ể m tra đến một viên địa phẩm thời không tinh thạch, đã vì ngày quy hoạch phương vị, ta có thể ứng trước tương lai không ba, chương ba mươi bảy băng tuyết thần điện, trong đầu nổi lên thanh âm, để cho trong lòng diệt hiên vui mừng. Bây giờ băng tuyết thần tung, lại còn có loại này phẩm chất cao thời không tinh thạch tồn tại. địa phẩm thời không tinh thạch, đây chính là vô cùng h y hữu đồ vật, đè nén xuống trong lòng mừng rỡ,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 xa xa, mấy đảo lưu quang bay vút mà tới, nơi đây băng tuyết thần tông l í n h vực, người nào mật dám xông vào, một đảo quát c h ó i tai tiến g từ đàng xa nhanh chóng đến gần, một lát sau, liền không nhiều đảo thân ảnh, đưa bọn họ bao vây, những người này m ặ t trường b à o màu bạc, từng cách trên người, ít nhất tàn ra huyền vương cấp mật khí tức, nhìn thấy một màn này,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 Đệ tử tham kiến tôn chủ đại nhân. những người khác cũng đều trước tiên phản ứng kịp. đều nhịp thi lễ một cái. Đệ tử, tham kiến tôn chủ đại nhân. trong nháy mắt, trước mặt quỳ xuống một cái phiến đệ tử. băng linh cười nhạt nói. tất cả đứng lên đi. tạ tôn chủ, chúng đệ tử lúc này mới dám can đảm đứng dậy. băng linh hơi lườm bọn hắn. cười nhạt nói. Cũng ồ, tôn chủ bên người vị trẻ tuổi kia là ai vậy, các ngươi có người nhận biết sao, còn lại cả đám dối rít lắc đầu, cũng biểu thì cũng không nhận ra, nhưng nếu là tôn chủ tự mình mang về, khẳng định phi thường bất phàm, huống chi, g i á n g sấp còn đẹp trai như vậy bây giờ nói băng tuyết thần tung bên trong băng linh trực tiếp truyền âm mà ra đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão ngũ trưởng lão xin rời bước băng tuyết thần điện có chuyện trọng yếu tuyên bố năm đạo truyền âm trong nháy mắt tiến vào băng tuyết thần tung ngũ cái phương vị trong thần điện một lát sau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 Tông chủ cứ yên tâm đi, để t ử tâm lý nắm chắc, chỉ muốn không phải nguyên tắc tính vấn đề, ta sẽ hiểu. ngược lại, hắn cùng với băng tuyết thần tông bên trong nhân, phải nói có tử thù, đơn giản cũng liền vị kia đã từng hại mẹ hắn thánh nữ, về phần những người khác ấy ư, trung quy coi như là tiền bối, để cho hắn mấy phần cũng không phải không được, liền tạm thời,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 bọn thủ v ệ dối d í p hành lễ, nửa quỳ xuống, băng linh gật đầu một c á c h mang theo d i ệ p hiên thẳng tiến vào băng tuyết trong thần điện, đập vào mi mắt, đó là một cái bát ngát đại sành, chỉnh trong một cái thần điện, vượt qua tưởng tượng huy hoàng đại khí, khắp nơi châu quang bảo khí, tiên vụ lượn lờ, ở ngay phía trước, rõ ràng là thất tôn vương tỏa, trong đó tối trung ương kia ngai vàng, phía trên c h ạ m trổ một cái màu bạc chân long uy phong lấm lấm hai bên trái phải bên phải theo thứ tự là tam tôn vương tỏa mỗi một vị hình dáng cũng tan nhiên giống nhau mà giờ khắc này thất tôn vương c h ớ ngồi bất ngờ ngồi n g ũ vị lão già diệp hiên lần lượt lướt qua trong lòng âm thầm giật mình xem ra băng tuyết thần t ô n nội tình vượt xa hắn tưởng tượng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 hoặc là những người khác, được vời thấy băng tuyết thần điện, kém còi nhất cũng phải là đứng, thậm chí quỳ cũng coi như thường gặp, còn chưa từng nghe nói, để cho đối phương ngồi. một tất cả trường lão, trong mắt tinh quang chớp động, thiếu niên này là người nào, có thể khi bọn hắn dò xét d i ệ p hiên lúc, lại phát hiện d i ệ p hiên cả người giống như là xoay quanh một vòng x ư ơ n g mù. căn bản là nhìn không ra bất kỳ đồ vật xảy ra chuyện gì chẳng nhẽ trên người hắn có che giấu hơi thở bảo vật bọn họ còn đang nghi hoạt băng linh thân hình trong nháy mắt xuất hiện trung ương ngai vàng ngồi thẳng xuống ngay sau đó nhìn một chút hai bên nhỏ cười một tiếng chắc hẳn liên quan tới vị này diệp hiên có rất nhiều nghi vấn đi không sai Cảnh biên t r ư Ở ngay, lão lúc c này o m à hỏi tôn chủ không phải đi tìm tòi thần đi tòi là... Ngoài ra mấy vị dối tôn tìm trưởng gật đầu. Biểu thì giống vậy, không quá hiểu. Lúc này cũng đầu. mộ mấy ấy ư. Vị vị là. lão ra díp băng i giống hiểu. ể u quá thì không này. vậy Lúc b linh cười một tiếng, nói ra thân phận của diệp hiên. Hắn tên là diệp hiên, là lão phu ở thần mộ trung gặp phải thiếu niên. Hôm nay là chúng ta băng tuyết thần t ô n đ ệ tử. Dĩ nhiên. cũng là băng tuyết thần t ô n g thần tử vừa nói ra lời này trong đại điện mấy vị trưởng lão toàn bộ đều ngây dại ta có thể ứng trước tương lai không ba chương ba mươi tám chiến thắng hắn đó là thần tử thần tử này một cái từ ẩm chứa lực lượng ở băng tuyết thần t ô n g có thể nói là xa siêu thánh nữ tồn tại đối với thánh nữ mà nói ngoại trừ hàng thứ nhất địa vị cao quý.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 Thần tử, có thể lý giải vì chỉ cần không chết h i ể u l i ề n tất nhiên là h ạ nhất đảm nhiệm t ô n g chủ, được hưởng đến toàn bộ t ô n g môn, gần như toàn bộ tài nguyên tu luyện nghiêng về. nhưng trên thực tế, băng tuyết thần t ô n g đã vài chục năm không từng xuất hiện thần tử, về phần nói thế nào trở thành thần tử. c á c h này thì nhìn t ô n g chủ ý, chỉ cần với t ô n g chủ xem vừa mắt, liền có thể trở thành thần tử.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 vẻ mặt chỉ có thể dùng khó coi hai chữ này để hình dung. Tông chủ, bực này đại sự, sao có thể như thế trò đùa, đại trưởng lão há mồm liền nói, không trách hắn khẩn trương đùa, hắn tôn nhi mấy năm nay biểu hiện ưu gì, gần lấy được tôn chủ công nhận, trở thành hạ nhất đảm nhiệm thần tử. kết quả, băng linh đi ra ngoài một chuyến, liền trực tiếp lãnh về tới một thần tử,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 cần thiết tiêu hao tài nguyên. gần đó là băng tuyết thần tông cũng hội nguyên tức tổn thương nặng nề. như không phải tuyệt thế thiên tài. đây hoàn toàn là lỗ vốn mua bán. hơn nữa, băng tuyết thần tông để t ử đâu chỉ một trăm ngàn. thiên tài càng là không đếm ruồi. chẳng nhẽ, cũng còn so ra kém một cách như vậy tùy tiện tìm đến cường. d i ệ p hiên ở phía dưới hãy yên lặng lắng nghe của bọn hắn thảo luận. cũng không có chen miệng ngược lại với hắn mà nói có được hay không vì thần tử không có vấn đề tài nguyên tu luyện hắn mới không l ạ gì với hắn mà nói chỉ là muốn thời không tinh thạch cùng với rút qua thế mẫu thân hiểu nàng đã từng ă n oán thôi cho nên cái này thần tử vị d i ệ p hiên căn bản là không để vào mắt có tốt hơn không có cũng không chuyện nhưng băng linh hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn để cho hắn làm thần tử các t r ư ở n g lão phản đối hắn đã sớm dự liệu được nhất là đại t r ư ở n g lão thực ra lúc này biện pháp tốt nhất chính là đem hết thầy mở ra rồi nói hai mươi tuổi lính ngộ kiếm ý tu vi còn cao đạt đến sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong dĩ nhiên nếu là hắn biết rõ diệp hiên lính ngộ kiếm vực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 ta vẫn là câu nói kia. Sau mười ngày, ai có thể thắng được diệp hiên. đó là băng tuyết thần tung, tân nhất đảm nhiệm thần tử. dưới đài diệp hiên, chân mày cao lại. này băng linh, quá không hiền hậu đi. này không phải cho hắn gây chuyện làm sao. nói dứt khoát, là tìm phiền toái. đối với nhân tính có chút hiểu ít nhiều hắn, gần như có thể khẳng định.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 nghe vậy, diệp hiên hơi hít mắt nhàn nhạt nói, tôn g chủ, tại sao ta cảm giác, ngài là muốn cho ta trở thành ngài lưới d a o sắc bén đây, dầu gì có gần ngàn năm tu vi cảm ngộ làm cơ sở, xuyên thấu qua c á c h này hội nghị, sẽ liên lạc lại đến băng linh đối với mình tài liệu giấu g i ế m mơ hồ đoán được băng linh muốn làm những gì, băng linh hơi sưởng sờ, ngươi tiểu tử này, thật đúng là không ngờ thông minh khó miệng của diệp hiên khé nhích cười nhạt đứng lên nói tôn g chủ khen chật rồi bất quá yên tâm ngài đối với ta có ăn có lẽ sau này đối với ta còn sẽ có ăn vì vậy lần này ta cam nguyện làm lưới dao sắc bén trợ giúp tôn g chủ ngài phân ưu giải nạn đa tạ hai chữ này băng linh đánh trong đáy lòng nói cũng không phải là giờ trò bịt bởm ngay sau đó nói được rồi những chuyện này liền đợi sau này hãy nói rồi sau đó hướng bên ngoài kêu một tiếng băng thi tới băng tuyết thần điện một chuyến dứt tiếng nói một đạo ngân bạc h sắc bóng người trong nháy mắt xuyên qua đại môn cung kính đứng ở trước mặt băng linh người vừa tới một bộ quần trắng tóc bạc kim ngân nhãn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 có chuyện ta sẽ để nàng gọi ngươi sau đó lại vì băng khi giới thiệu rồi diệp hiên đây là ngươi sư đệ tên là diệp hiên cũng sắp là tôn môn thần tử liền tử ngươi d ẫ n hắn ở tôn môn khắp nơi vòng vo một chút làm quen một chút hoàn cảnh cuối cùng d ẫ n hắn đi thần tử điện ta có thể ứng trước tương lai không ba chương ba mươi chín chớ bị bắt cóc rồi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 Ngươi à. vẫn là cùng năm đó như thế. tính cách này, thật không thích hợp làm một tôn chi chủ, băng linh cười một tiếng. dù vậy, ta không phải là thành tôn chủ. trên thực tế, vốn là hắn đối với vị trí tôn chủ cũng không hứng thú, chỉ là bởi vì một hệ liệt sự tỉnh, bị đẩy lên vị, tới ở trước mắt vị này, đó là hắn năm đó sư tôn, mà bây giờ,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 Ta liền để cho tiểu tử、kia. Tới gặp một chút、ngày. Trong lòng của hắn rất kia. của cao liền lòng là ngài. hắn hứng. để cho gặp Sư tôn chủ động phải gặp diệp hiên. Nếu như sẽ dậy bên trên một ít gì đó, đó cũng coi là là diệp hiên một phen tạo hóa. rồi sau đó, băng linh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hỏi một câu. đúng rồi sư tôn, thanh tuyết kia nha đầu. để cho nàng đi vĩnh nguyệt cổ s â m tìm chuôi này thần binh kết quả ra sao lúc trước hắn chính là tốn tốt đại công phu mới tìm được một thanh tiên thiên thần kiếm s á n g thế chỗ đáng tiếc thật sự vĩnh nguyệt cổ s â m hắn không thể tiến vào liền để cho băng thanh tuyết đi trước cũng không biết gió thành công không có nói đến chỗ này sự tình lão g i ả biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ ai nhắc tới kia nha đầu cũng không thế nào sau khi trở về phải đi bế quan sống chết cũng không ra hỏi nàng nguyên nhân nói đúng không lính ngộ kiếm ý liền tuyệt không ra ngoài ra thần binh ngược lại là cũng không thành công lấy được nghe nói là lúc ấy gặp một vị rất l ợ i hại không biết tên thiên tài lấy được thần kiếm công nhận nói tới đây lão già biểu tình cổ quái mấy phần ngoài ra, kia nha đầu, tám phần mười là đối vĩnh nguyệt cổ s â m bên trong gặp phải tiểu t ử kia có chút hào cảm, ngươi có thể cho lão phu chú ý một chút, đừng để cho người ngoài cho mắt cóc rồi, băng linh chính uống trà đâu rồi, thiếu chút nữa s ạ c trận lại nói, yên tâm đi, sư tôn, ta bảo đảm quản tốt kia nha đầu, ngay sau đó, trong mắt thêm mấy phần ngạo nghễ,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 trong đại điện chỉ có hai người ngồi trên là một ông lão nếu như diệp hiên ở chỗ này tuyệt đối có thể nhận được người này liền là trước kia thấy băng tuyết thần tung đại trưởng lão mà ở dưới đài thời là một một b ậ u ngân bảo thanh niên nhìn tuổi tác của nó cũng liền hai mươi tuổi dáng vẻ vô cùng trẻ tuổi tôn nhi diệp hiên sự tình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 Băng du nửa quỳ ở phía trước, ô g quyền nói. xin ngài yên tâm. mười ngày sau tuyển chọn đại hội, tôn nhi nhất định đánh bại kia diệp hiên, đoạt được hạng nhất, cùng với thần tử vị trí, khói miệng của đại trưởng lão k h ẽ nhích. tựa hồ là rất hài lòng băng du trả lời, sau đó lại nói. đúng rồi, ngươi băng tuyết k i ế m quyết tu luyện như thế nào, lần này băng du bế quan,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 Hắn có thể không chọn hết thầy thủ đoạn, giống như người nhà bọn họ không chọn thủ đoạn giúp Hắn lớn lên. Băng tuyết thần tôn quảng trường diệp hiên với băng khi sóng vai đi hai người đi ngang qua đơn giản sau khi trao đổi băng khi đối với c á c h này vì tương lai thần tử cũng không có quá mức cung k í n h hoặc là tâng búc ngược lại thì rồi đối diệp hiên biểu thì vô cùng hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia, tỉ như thực lực tu vi, công pháp huyền kỹ cái gì, nhưng vì thỏa mãn băng linh, hắn cơ bản đều lựa chọn nhảy qua những thứ này nhảy cảm đề tài. sau đó thời gian, băng h y mới bắt đầu vì diệp hiên giới thiệu sơ lược lên băng tuyết thần tung, cũng tỉ như ở băng tuyết thần tung bên trong, đ ệ t ử cấp b ậ c từ thấp đến cao vì n g o ạ i môn đ ệ tử,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 là thiếu nữ nhịp tập nhưng mà diệp hiên chỉ chú ý đến trong đó một chút hắn nhìn băng h y sư tì ngươi nói lúc trước ngươi là hàng thứ hai thánh nữ ta có thể ứng trước tương lai không ba t r ư ơ n g bốn mươi thánh nữ chuyện cũ băng h y gật đầu một cái không sai à. có vấn đề gì không diệp hiên này mới phản ứng được vội vàng cười nói há không có gì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 Băng tuyết thần tông chung, nữ đệ tử muốn xa nhiều hơn nam đệ tử. điều này đưa đến, nam đệ đế tử bên trong, thánh tử một loại chỉ có một vị, lại làm hậu tuyển thần tử, t ỷ như bây giờ băng du, đó là băng tuyết thần tông, duy nhất thánh tử. nhưng bởi vì diệc hiên đến, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, hắn thần tử tấn thăng con đường, liền không cần suy nghĩ cái này tạm lại không nói, chủ yếu là thánh nữ bên này, bởi vì nữ đ ệ tử đông đảo. vì vậy, thánh nữ số lượng tương đối khá nhiều, nhưng lại có ba bảy loại. trong đó, hàng thứ nhất chỉ có một vị, quyền lực lớn nhất, cấp mật cao nhất, yêu cầu tại chỗ có cùng thời kỳ thánh nữ đấu v õ chung, bộc lộ tài năng, phương có thể đứng lại gót chân, rồi sau đó hàng thứ hai. tổng cộng có ba cái vị trí mà hàng thứ nhất cũng sắp có ba vị này trong đó sinh ra về phần hàng thứ hai thánh nữ sinh ra bắt đầu từ hàng thứ ba mười hai vị thánh nữ t r u n g tuyển ra cứ như vậy thánh nữ tấn thăng quy tắc cũng liền rõ ràng người sở hữu bị chọn làm thánh nữ sau đều là hàng thứ ba trải qua thời gian đưa đ ẩ y sẽ chọn rút ra hàng thứ hai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 tương lai t ô n g môn chủ cột vững vàng bây giờ không có cần phải tàn sát lẫn nhau nhưng mà nghe xong lời này diệp hiên hít lại thu hút nguyên lai là như vậy ngay sau đó trầm ngâm một chút lại hỏi nhưng ta nghe nói c h ú n g ta băng tuyết thần t ô n g lúc trước từng có một vị thánh nữ mất tích không phải là còn lại thánh nữ gây nên sao vừa nói ra lời này Băng khi chân mày nhất thời nhíu lại. Sư đệ, chuyện này ngươi là nghe người nào lời muốn nói. Diệp hiên lúc này cười nhạt nói. cái này a, là ta lúc trước tình cờ nghe nói tin tức, cũng không biết rõ là thật hay g i ả nếu như nói sai, sư t ỷ có thể chớ để ở trong lòng. nghe vậy, băng khi biểu tình phương mới tốt nữa nhiều chút. sau đó tựa hồ là nghĩ tới một số chuyện.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 Ta lấy thần tử danh nghĩa thề, tuyệt đối sẽ không với bất luận kẻ nào nhấc lên chuyện này, b ă n g khi bị hắn nghiêm túc dáng vẻ, chọc cho mật cười, không việc gì không việc gì, những thứ này cũng không phải tôn môn gì tân bí, không cần thề. Sau đó, nàng thu liếm lại nụ cười, thần sắc chăm chú rồi rất nhiều, xác thực.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 Chẳng nhẽ sẽ không có ai hoài nghi là bị người hãm hại sao rất rõ ràng nàng xảy ra chuyện lớn nhất người được lợi ích nhất định là vị kia băng nguyệt thánh nữ đi diệp hiên mơ hồ cảm thấy mình đã khoảng cách mấu thân tử vong chân tướng cũng không quá xa rồi băng khi bất đắc dĩ nói tại sao không ai hoài nghi ban đầu toàn bộ băng tuyết thần tung gần như đều cho rằng là băng nguyệt c á c h gọi là có thể này căn bản là không có khả năng chuyện ta cùng với kia băng nguyệt cũng coi là có chút tiếp xúc nàng tính cách ôn hòa n h u như băng vũ nhi như thế hiền lành đối đãi những đ ệ tử khác càng là không có chút nào cái giá nhiều năm qua đối vu huyền thế khao khát cũng không phải điên cuồng như vậy làm sao có thể làm ra như thế g i ế t hại đồng môn sự tình nhưng này vẫn chưa xong, băng khi thở dài, tiếp tục nói, những năm gần đây, băng nguyệt nàng tuy nói thừa kế tôn môn tế thiên thần chức vị, có thể bởi vì băng vũ nhi sự tình một mực có chút bóng mờ, ngay cả trong m ộ viên, vì băng vũ nhi đứng m ộ nàng đi vậy thường xuyên nhất, gần như mỗi tháng mười lăm sẽ đi lễ truy điệu, quét dọn một phen, một người như thế,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 Vẫn viên vậy. chính mình tận mắt chứng kiến Hiên ngâm Nói. mang chuyến muốn Nghe Băng ứng. nhiên là lát. phải Diệp đáp chút chầm chốc thể Hy mới đi đi được. Có mắt một mổ một xem. tỉ. ta Ta gật thể. đầu Sư ư. Dĩ có ấy ồ đúng rồi hôm nay tựa hồ chính là mười lăm ngươi muốn bây giờ là đi nói không chừng liền có cơ hội thấy vị kia băng nguyệt thánh nữ đây Diệp hiên trong mắt, nhất thời thoáng qua một đạo không dễ dàng phát giác tinh quang, ta có thể ứng trước tương lai không ba, chương bốn mươi một thật lầm, băng tuyết thần t ô n g m ộ viên, phần lớn là làm ra quá kiệt s u ấ t cống hiến t ô n g môn đệ tử, sau khi chết thật sự mai táng chỗ, non xanh nước biếp, phong thủy kỳ g a i cũng như thế, để cho người chết ở một cái thế giới khác, cũng có thể trải qua tốt hơn một chút, mạng lớn trong rừng trúc, từng ngọn nấm mồ cực kỳ mồ bia ở trong gió lộ ra vô cùng tiêu điều, băng khi mang theo diệt hiên đi tới sâu trong rừng trúc, vừa mới đến, liền đúng dịp thấy, một đạo thân ảnh chính ở phía trước trước mồ bia ngồi t r ồ m hốm đến, không nhúc nhích, người kia người mặc sản dị quần trắng, im lặng không tiếng động, chỉ là im lặng nhìn tiền phương mồ bia,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 đã lâu không gặp ngươi cũng để tế điện vũ nhi băng khi gật đầu một cái từ từ nói ừ thuận tiện sư để muốn gặp một lần vũ nhi muội muội mộ bia liền dẫn tới hắn đi một chút thực ra coi như không phải diệp hiên nàng cũng là chuẩn bị hôm nay tới tế bái h ạ quét tào mộ c â y gì nghe vậy nữ t ử chậm rãi đứng dậy quay lại dọi vào diệp hiên mi mắt, là một tấm huyền giống như tiên tử mặt mũi, trông rất đẹp mắt, chỉ là trắng nón trên mặt, mơ hồ có một đạo nước mắt, xem ra giống như là mới vừa lưu lại không bao lâu, băng khi vì diệp hiên giới thiệu, v ị này, chính là chúng ta băng tuyết thần tôn g tế thiên thần nữ, băng nguyệt, sau đó lại vì băng nguyệt giới thiệu rồi diệp hiên, hắn là tôn chủ tân chiêu thu đệ tử, Tên biệt ta Dứt Nguyệt sát mắt、Diệp、Hiên Hiên phân hắn Băng quan cùng điểm mỉm cười đầu nói nói là lời Diệp Diệp chiếu Cuối điểm cười phó Đặc đầu cố mỉm ừ, nếu là tôn chủ tự mình thu học trò, người sư đ ệ kia thiên phú khẳng định rất không tồi. sau này nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể tới tìm ta thỉnh giáo, từ nàng trong thanh âm, hoàn toàn nghe không ra bất kỳ ý tứ gì khác. phản phất thật là ở mời, trong lòng d i ệ p hiên cũng không buông xuống cảnh giác, bất quá ngoài mặt vẫn là phi thường khách khí. vậy sau này, coi như có nhiều làm phiền băng nguyệt sư tỷ, vừa nói, hướng nàng ôm quyền, chân thành nói, người sau khẽ cười nói, cũng là đồng môn, chưa nói tới phiền toái gì. sau đó, một phen đơn giản nói chuyện với nhau sau, Diệp dù Hiên ngoài mặt, mặc dù rất bình tĩnh. n mặt mặc rất h ư n g t r o bao n lòng nhớ Không Băng Nguyệt n g lâu. liếc đã h mày. ì n không chung. Ôn nhô nói. Thời gian Thời s ắ p tới. Tế thiên thần đệm, i n i mũi ta các ò n chuyện có c phải đệ. xử lý. Sư tỉ, Sư tỉ. ngươi tiếp tục đi, băng h i gật đầu một cái, ngay sau đó nghĩ đến sự kiện thở dài nói, cái kia, sư muội,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 đều nói tướng do tâm sinh liền chỉ một cái này gương mặt thật sự không giống như là đại át nhân một lát sau chờ đến băng nguyệt rời đi trước mộ bia băng hi liếc nhìn diệp hiên buông tay nói sư đ ệ bây giờ minh bạch sao tại sao hoài nghi ai ta cũng sẽ không hoài nghi là nàng diệp hiên lần này trầm m ặ t xác thực hắn không thể chối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 có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực có thể trong lúc nhất thời hắn lại không nghĩ ra được. Cuối cùng, hay lại là bên cạnh băng khi vỗ xuống b ả vai hắn, cao mày nói, sư đệ, ngươi làm sao, từ mới vừa mới bắt đầu, liền có chút hoàng hoàng hốt hốt, theo mất rồi hồn như thế, không phải là chúng ta chứ. nghe vậy, diệp hiên đuổi vội vàng lắc đầu, sư tỉ ngài hiểu lầm,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 nhưng áng mắt vẫn tự nhìn tròng trọc trên mổ bia mấu thân tên mấu thân hy vọng ngài dưới suối vàng biết hải nhi t h ề sẽ đem hải ngài nhân tự tay chém chết trong lòng yên lặng nghĩ xong hắn lần nữa bái một chút lần này hít sâu một cái xoay người nhìn về phía băng khi sư tì chúng ta đi thôi sau đó băng khi lại mang diệp hiên ở t ô n g môn các nơi đi vòng vo một phen đơn giản giải hết t ô n g môn hoàn cảnh sau băng khi liền đem diệp hiên mang đi cuối cùng thần tử điện thần tử điện ở vào băng tuyết thần t ô n g trung ương một nơi với băng tuyết thần điện khoảng cách cũng không tính là xa cả tòa kiến trúc là một tòa dáng vóc to cung điện tương đương khí phái ngược lại cũng coi là phù hợp thần tử một thân này phần trừ lần đó ra còn có hơn mười vị t ô n môn tuyển chọn tỉ mỉ để tử tạp d ị c h tới chiếu cố d i ệ p hiên sinh hoạt hàng ngày chỉ là d i ệ p hiên tất cả đều lui xuống còn là một cái có đời sống sống tương đối khá đối với lần này băng khi cũng không nói gì trước khi đi nàng xuất ra một khối màu trắng ngọc bài giao cho d i ệ p hiên nói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 Nàng cho lệnh bài là có thể phát huy nhiều chút tác dụng. Diệp hiên cũng không có khách khí. vui vẻ tiếp nhận. chờ đến băng h y hoàn toàn sau khi rời đi. Diệp hiên ngồi ở thần tử điện trong đại điện. ngắm lên trước mặt hệ thống bàng. ngược lại tạm thời điểm không việc gì có thể làm. chẳng tìm thời không tinh thạch. ta có thể ứng trước tương lai không ba. chương bốn mươi hai thiếu nữ khả ái. Diệp hiên còn không có quên.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 Hắn lại là dựa vào huyền phẩm thời không tinh thạch, gắng gượng đem Tuvi, chất đến tương lai hơn một nghìn năm mới vừa nắm giữ thực lực. Bây giờ nhìn lại, Hắn thiên phú thật sự vô cùng thê thảm, liền chỉ là mới vừa rồi băng khi, tuổi tác của nó tuyệt sẽ không vượt qua bốn mươi tuổi. nhưng Tuvi đã với chính mình giống nhau, đ ạ t tới sinh tử chi cảnh đ ỉ n h phong, nhìn lại Hắn,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 chính mình làm như thế nào khuyên đối phương đem đồ vật giao cho mình, cường đoạn, vậy cũng có phải hay không là chính mình phong cách à nghĩ đến, hắn bó tay toàn tập, so với băng tuyết thần tông khu vực nòng cốt, n g o ạ i môn phạm vi liền lớn hơn rất nhiều, t r u n g quanh đ ệ tử tu vi cấp b ậ c phổ biến cũng đều ở huyền linh sơ kỳ, tùy tiện phóng một cách đến vân thành, gần như chính là bá chủ như vậy tồn tại,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 nhà thư cố kia cùng chung quanh không chút tạp chất mới tinh căn phòng tạo thành so sánh rõ ràng trước cửa vách tường chính nửa ngồi đến một người là cô gái tuổi tác mới mười sáu bảy tuổi dáng vẻ đang ở nơi đó s ạ c h trong chậu nước quần áo mà cùng phổ thông ngoại môn để tử mặc áo bào trắng bất đồng thiếu nữ này trường bào phía sau nhiều hơn một chữ tạp danh như ý nghĩa trước mắt vị này, là băng tuyết thần tông chân chính trên ý nghĩa t ầ n g dưới chót đệ tử, đ ệ tử tạp d ị các nàng phần lớn là băng tuyết thần tông bên ngoài thu dưỡng một nhiều chút thiên phú không t ệ đứa trẻ lang thang. nhưng sau đó lại bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào tiến hành tu luyện, nhưng nếu như ném đi ra bên ngoài rất có thể sẽ chết. cho nên, thì có đệ tử tạp d ị này cái vị trí,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 lại càng không nguyện vô duyên vô cớ thiếu người nhân tình. Nếu không, để cho băng linh tên kia, cho hắn c á c h đ ể tử nòng cốt, làm trao đổi, diệp hiên sờ lên cằm. Hắn lần này, nhưng là giúp băng linh một đại ăn, tin tưởng đòi này điểm yêu cầu, đối phương cũng sẽ không c ử tuyệt, nếu như thánh nữ, có lẽ được cân nhắc một chút băng tuyết thần tôn bề mặt.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 liên quan tới dọn cô gái vấn đề diệp hiên càng là bất đắc dĩ nếu quả thật là đại phong ấm thuật vậy hắn thật đúng là không có biện pháp giúp thiếu nữ giải trừ bất quá hắn không giải được không có nghĩa là người khác không thực lực phá giải cũng tỉ như tôn chủ băng linh nghĩ tới đây khó e miệng của hắn khẽ mỉm cười nhìn về phía cô gái nói vậy d ạ n g này nội dung giao dịch đổi một chút ngươi đem vòng cổ cho ta ta để cho tôn chủ giúp ngươi khôi phục nói chuyện năng lực sau đó còn cho ngươi thành vì để tử nòng cốt như thế nào đây kết quả vừa dứt lời thiếu nữ g i ố n g như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ lập tức với d i ệ p hiên kéo dài khoảng cách nhìn nàng ở xó xỉnh một bộ điểm đạm đáng yêu lại bất lực dáng vẻ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 nhìn thấy một màn này, diệp hiên hơi nhíu mày, hắn lại biết quá. đ ệ tử tạp d ị mặc dù là làm việc vặt, nhưng liền thân phận mà nói, với n g o ạ i môn đ ệ tử ngang hàng, các nàng làm việc vặt đều là giúp tôn môn làm việc vặt, có thể không nghe nói còn phải giúp những đ ệ tử khác xử lý đồ lặt vặt, hơn nữa nghe đối phương mới vừa nói ra. Loại sự tình này, hiển nhiên không phải lần thứ nhất, lại t ư ở n g tận một phen đối phương thái độ này diệt hiên đại khái là hiểu xảy ra chuyện gì cũng không trách này nha đầu Xét là mới vừa rồi bộ kia sợ hãi dáng vẻ ngay vào lúc này nữ đ ệ tử kia chọn hạ lông mi lạnh lùng nói thế nào với con chó như thế xúc ở đây làm sao không nghe được ta lời nói ấy ư vội vàng tới g i ặ t sạc h những y phục này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 nhanh chóng ở phía trên viết một hàng chữ đại khái nội dung là trưởng lão buổi chiều còn để cho ta đi quét dọn tàng thư các có thể hay không ngày mai lại giúp các ngươi giặt dừa ba một tiếng lạc vân đưa tay đánh bay âm khi trong tay kia vốn nhỏ liên đới mu bàn tay tát đến đỏ bừng này có quan hệ với chúng ta sao còn là nói muốn để cho chúng ta giúp ngươi đi web tàng thư các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 Nàng lúc này mới phát hiện, này cổ nha đầu bên trên, tựa hồ có một bảo vật, nhắc tới cái này, âm khi vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên càng tái nhợt, nàng liên tiếp lui về phía sau, lấy tay che vòng cổ, bên cạnh lạc vân kia nữ t ử nhất thời chặt chặt nói, nha, lạc vân tỉ, ngươi nhìn một chút, đều nói cho ngươi chớ cùng nàng khách khí như vậy,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 vẫn không có cần đem vòng cổ cho nàng ý tứ. Lần này có thể hoàn toàn chọc giận lạc vân. trên người nàng huyền khí bộc phát ra. rõ ràng là huyền linh trung kỳ. ngược lại q u a n âm hi. chỉ là người bình thường. bị hơi thở này ép không thở nổi. nhưng vẫn như n g t h ở ơ không đ ộ n g lòng trông coi vòng cổ. lạc vân vẻ mặt thêm mấy phần dữ tợn. tử nha đầu. thật làm như ta không dám giết ngươi.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 mà trên tay chiêu thức cũng vô t ỉ can giòn trực tiếp là sát chiêu có thể thấy nàng đúng là muốn một chiêu giết âm thi nhưng ở sắp t r ú n g mục tiêu âm thi lúc lạc vân đột nhiên kêu thảm một tiếng cả người bên bay ra ngoài đập ầm ầm ở thủy tinh trên mặt đất ta có thể ứng trước tương lai không ba chương bốn mươi bốn không người thể động ngươi lạc vân lần này không thể bảo là không thảm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 Thần sắc như băng. Lạnh giọng nói, đau không, không thương ta tới tuyết thần tung. giết trên đất thi thể. Trên đất như Lạnh không. Không không phải Không nghĩ băng. giọng nói. người Muốn băng muốn người. Vân. nằm Vân nơi nào nghĩ đến. sắc sẽ cái. Lạc Lạc bổ Bây giúp giờ là mới Đau Đã vừa mấy Nàng vốn tưởng rằng chỉ là lộ nhân giáp diệp hiên lại đột nhiên đánh lén nàng cực kỳ tức giận nàng chỉ diệp hiên khàn khàn nói hai người c ắ t ngươi, giết hắn cho ta. nghe vậy, hai người kia đều rất là do dự. khác nhìn c á t nàng nhìn với lạc vân quan hệ không tệ, ước chừng phải thật giết còn lại ngoại m ô n đ ệ tử. vậy làm phiền hay lại là c á t nàng. nhưng khi hai người thấy lạc vân tràn đầy uy hiếp ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là rút kiếm chỉ diệp hiên, lạnh lùng nói, lớn mật ra hòa.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 Này nam đ ệ tử thật đúng là cả gan làm loạn liền lạc vân cũng dám đánh không sợ sau lưng nàng nhân trả thù sao muốn biết rõ lạc vân có thể lấy chính là huyền linh trung kỳ lại chế bá toàn bộ ngoại môn không ai dám trêu chọc đó là có nguyên nhân mà nguyên nhân này các nàng cũng không cách nào so sánh với bây giờ diệt hiên ai xong đời rồi thậm chí nói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 ngoắt tay, kể cả bút cùng ra hiện trong tay hắn. sau đó, diệp hiên đi tới xó s ỉ n h trước mặt âm hi, đem mấy thứ đưa cho nàng, trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười. không sao đắt, các nàng đều bị ta đánh rục, âm hi ngạc nhiên liếc nhìn tam nữ, lại nhìn một chút diệp hiên, xứng sờ một lát sau, ở nốt bút trên viết rồi ba chữ, cảm ơn ngươi.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 Diệp hiên với âm hi quan hệ bất phàm. liền nghĩ như vậy. Diệp hiên cảm nhận được ánh mắt của nàng. đưa tay. âm hi giặt quần áo trong chậu thuộc về ba người này quần áo. tất cả đều phiêu. x e n lẫn số lớn nước sơ. một tia ý thức vỗ vào trên người lạc vân. quần áo của tự mình. tự mình giặt. lạc vân tức thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu đến. mà người chung quanh nhìn kêu một cái hà giận trong lòng đều tại thầm vui cùng lúc đó bên kia mới từ băng du cung điện đi ra trần khoan liền thấy vội vàng chạy tới một ngoại môn h u y ê n đệ lão đại không xong chỉ dâu nàng ở chỗ ở bị người đánh hơn nữa thương rất nghiêm trọng ta có thể ứng trước tương lai không ba chương bốn mươi năm ngoại môn đ ệ nhất nhân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 nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày trên người mơ hồ t ả n ra khí tức bạo ngược biết không biết rõ đánh lạc vân nhân là ai nghe vậy kia tiểu đ ệ bị dọa sợ đến cả người run run lắc đầu nói không biết rõ hắn không có mặt tôn môn quần áo trang sức cũng không biết rõ hắn thân phận cụ thể rất có thể không phải tôn môn nhân viên nghe nói như vậy vốn là phấn nộ trần khoan càng là tức giận vô cùng trợn mắt nhìn người kia liếc mắt đi thông báo cắt huyên đ ệ cho ta đem bên kia phong tỏa lão tử ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám ở băng tuyết thần tông n g o ạ i môn phách lối làm n g o ạ i môn để nhất nhân lại phía sau còn có băng du làm lão đại liền coi như là bình thường nội môn đ ệ tử cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi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 tên mặt lửa giận trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là nơi nơi mỉm cười cùng cung k í n h sư phụ, ngươi thế nào ở nơi này, đồ để cho ngài thỉnh an, vừa nói, trần khoan mọi thứ cung k í n h hướng phía trước nữ tử hành lễ, cũng trả lời, để tử là được băng du sư huyên phân phó, đi làm một số chuyện, nghe vậy, kia nữ tử liếc hắn một cái, ta tựa hồ đã nói với ngươi,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 liên quan tới chuyện hắn ngươi rất nhanh sẽ biết rõ ràng khuyên ngươi sắp xếp chính chính mình vị trí ngươi chỉ là một ngoại môn đ ệ tử mà liên quan đến hắn là tầm cao hơn mặt chuyện ngươi chớ có nhục tay lần nữa cảnh cáo một phen băng khi xoay người rời đi lời nói đã đến nước này ngươi đi giúp đi nhìn băng khi bóng lưng ly khai trần khoan nhíu mày diệp khiên lại vừa là danh tự này. Trần khoan không khỏi liếc nhìn sau lưng băng du cung điện, cặp mắt hơi nheo lại. Mặc dù nói Hắn là nhận thức băng du vì lão đại, cũng không đại biểu Hắn là cái n g u dốt. mới vừa rồi v ị này chỉ thiếu chút nữa đem lời nói rõ nói. thuần t ú y chính là đang cảnh cáo Hắn, không nên n h ú c tay băng du cùng diệt hiên sự tình ở giữa. Trần khoan tự nhiên không biết rõ. Băng du với kia d i ệ p hiên giữa rốt cuộc có gì bất hòa. nhưng có thể để cho băng hi sư phụ cũng nhắc nhở hắn chớ có trêu chọc người. h i ệ n nhiên không phải nhân vật đơn giản. thậm chí nói, đối phương rất có thể với thân phận của băng du ở cùng trình độ. nếu không cũng sẽ không chỉ chuẩn điều tra tự mình, mà không cho phép trêu chọc. các loại dấu hiệu tỏ rõ. băng du lần này chính là ở coi hắn là lính cảm tử rồi.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 để cho nàng không cần lo lắng sẽ phải chịu trả thù. không bao lâu, xa xa truyền tới liên tiếp r ồ n dập tiếng bước chân, tiếp lấy quát c h ó i tai âm thanh không ngừng truyền ra, trần khoan lão đại giá lâm, hết thầy mau tránh ra, thanh c h à n g dứt tiếng nói, mọi người chung quanh biến sắc, r ố i d í ế p từ rác lui về phía sau, tiếp đó,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 một đạo thân ảnh từ đàng xa rơi xuống cuồng vọng ra hỏa người kia nhìn diệp hiên trong thanh âm tràn đầy lửa giận ta có thể ứng trước tương lai không ba chương bốn mươi sáu giết người nhất là làm trần khoan thấy hơn mười ngàn phân chật vật lạc vân càng lửa giận xung quanh hắn đi tới lạc vân bên người đem đỡ thấy là trần khoan đến lạc vân trực tiếp đau khóc thành tiếng Trần khoan sư huyên, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a, tên kia khinh người quá đáng, lạc vân một bộ nước mắt như mưa khóc sống, nghe trần khoan tâm lý rất cảm giác khó chịu, trong mắt hắn, lạc vân có thể vẫn luôn là rất nghe lời, nhô thuần nữ t ử bây giờ, lại bị nhân đánh cho thành như vậy, đơn giản là lẽ nào lại như vậy, liền vội vàng từ không gian giới chỉ xuất ra một viên đan dược cho lạc vân ăn vào. Hắn trầm giọng nói, vân nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ để tiểu t ử kia cùng con tiện nhân kia, b ỏ ra huyết giá, thân sắc hắn dứt tợn, liếc nhìn diệp hiên cùng âm khi, cắn răng nghiến lợi nói, lạc vân l a o khô nước mắt, ô n nhu mềm mại nói, ừ, sư huynh, ta tin tưởng ngươi,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 lại không khỏi có loài an tâm cảm giác, diệp hiên một bên âm thầm thi triển c á c h đình thần huyền kỹ năng, một bên hãy yên l ặ n g lắng nghe đến trước mặt tiện nhân kia giả bộ đáng thương, mọi người chung quanh, nghe được lạc vân lời nói càng là buồn nôn, người này, trả đũa bàn lính, thật đúng là lời hại, rõ ràng là chính mình mới móc bị người đánh, đến trong miệng nàng, ngược lại thì thành nhân ra không phải, nhưng mà, trần khoan cũng không có hoài nghi lời nói của nàng. thu trọng gật đầu một cái, không thành vấn đề. đợi một hồi ta trước hết xếp cái kia n ă m lại đem kia nha đầu bắt tới cho ngươi xử trí. dứt lời đứng dậy hướng diệp hiên đi tới. hai người liếc nhau một cái. trần khoan lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn phải đóng đại sao. trong t ô n g môn,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 người sau bị ánh mắt của hắn nhìn một cái, chính là cảm giác sống lưng lạnh cả người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Trần khoan lập tức công khai ý hắn, ngươi dám, lão tử giết ngươi, ở trước mặt hắn, uy hiếp hắn nữ nhân, đơn giản là sống không nhìn được, dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh r ồ n g lớn trường đao, hắn nắm ở hai tay, thân trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ huyền khí, khí thế trực bức huyền linh đ ỉ n h phong, tiếp ta một chiêu, toái sơn tràm, huyền khí bị hắn ngưng tụ thành một đảo khí nhận, phụ ở trường đao trên, tiếp lấy cả người hắn bọc lại ở huyền khí bên trong, dẫn đầu hướng diệt hiên phát động công hích, quanh mình không khí, đều ở đây một chiêu bên dưới, ầm vang r ộ i vây xem những thứ kia nữ đệ tử trong lòng thất kinh, nay trần khoan xem ra là thật bị c h ọ c giận, vừa lên tới đó là hắn mạnh nhất chiêu thức, toái sơn c h à m địa giai cấp thấp huyền kỹ, luyện đến đại thành sau đó, c ơ đao giữa có thể toái sơn liệt địa, bên ngoài môn trong hàng đệ tử, có thể nói là đỉnh phong huyền kỹ rồi, cẩn thận, bên tai lại truyền tới trong đám người nhắc nhở âm thanh, chỉ là lần này, diệp hiên biểu tình vô cùng lãnh đảm, nhàn nhạt nhìn kia trường đao, mang theo lăng liệt khí thế hướng tới mình. Sau lưng âm h i cũng gấp đang nhảy chân, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia công kích hạ xuống, cho đến thời khắc tối hậu. diệp hiên lại tay không nghinh đón, người này điên rồi sao, lấy tay đi đón lưới đao,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 Hoàn toàn tính mịt, không tiếng động, thậm chí người sở hữu liền đại khí đều không thở gấp một cái. chủ yếu vẫn là là bị diệp hiên mới vừa rồi một kích này rung động đến. một đòn, v ẹ n v ẹ n một đòn liền đem băng tuyết thần tông ngoại môn để nhất cường giả bị thương nặng. n à y là kinh khủng bực nào thực lực, gần đó là n ộ i môn đ ệ tử. cũng không dám hứa chắc có thể làm được chứ. người này, rốt cuộc là người nào.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 vì bảo vệ ngươi, đi đắc tội một c á c h như vậy đáng sợ ra hòa, đó mới là thật khờ tử. khác kêu, hôm nay không người có thể cứu được ngươi. vừa nói, diệp hiên đưa tay nắm lạc vân cổ áo, đem cả người sùi lơ nàng lôi dậy, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ, phía sau một đạo mang theo đến run dày thanh âm quát lên, ngươi, ngươi dám động nàng, ta liền giết nàng, nghe vậy, diệp hiên chầm rãi quay đầu, trong tầm mắt, trần khoan tên kia chẳng biết lúc nào đứng lên, miệng đầy là huyết, chính một tay nhấc đến đao, lưới đao liền kẹp ở âm khi trên cổ, chính hướng về phía hắn quát ầm lên, trong nháy mắt, bầu không khí khẩn trương lên, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, diệp hiên đột nhiên nở nồ cười ruột dị, đem lạc vân thân thể cao d ơ lên, mà nắm cái tay kia, dần dần bắt đầu dùng sức, mà lạc vân liều mạng g i ã y rùa, đáng tiếc hoàn toàn kiếm không tránh thoát, đây giống như thép như sắt thép cánh tay, rắc rắc một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, vang ở trong lòng mỗi người, không, trần khoan giống dần lên tiếng, hai con ngươi máu đỏ một mảnh, cũng ngay lúc đó, hắn phát hiện thân thể của mình không động được,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 trong sân hoàn toàn tính mịt, ngay vào lúc này, lại một trận lao tạp truyền tới âm thanh, tránh ra, tránh ra, thần t ô n g đổi hộ về văn phòng, không bao lâu, vốn là chung quanh một chúng ngoại môn đ ệ tử, trong nháy mắt bị một nhóm lớn mặt ngân giáp hộ về thay thế, diệp hiên bị bao vây trong đó, khi bọn hắn thấy bên trên lạc vân thi thể, toàn bộ đều thần sắc đại biến,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 cùng thời điểm là c á c h này đ ổ i hộ về cấp trên, hắn liếc nhìn hiện trường, nhất là khi hắn phát hiện, người chết đúng là lạc vân, mà xa xa nằm là trần khoan sau, hắn biểu tình càng là khó coi, mà thấy đ ổ i hộ về đến trần khoan, chịu đựng đau đớn, từ dưới đất bò dậy, hướng bên này bước nhanh đi tới, băng thần đội trưởng, đây nên tử gia họa chẳng phân biệt được phải trái đúng sai giết lạc vân ngươi có thể nhất định phải làm để tử làm chủ a thứ người như vậy ở thần tôn căn bản là cái mối họa xin ngài coi bọn họ là chàng chém chết hắn chật vật khắp khuôn mặt là thống khổ thanh âm một số gần như cầu khẩn kia còn có một chút mới bắt đầu hào tình vạn trưởng dáng vẻ mà băng thần làm n g o ạ i m ô n hộ vệ đội trưởng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 để cho bọn họ thả d i ệ p hiên một con đường sống ngươi băng thần nhìn nàng một cái hư lạnh nói ngươi cho là mình là ai chính là đ ệ t ử tạp d ị ệ t tiện m ì n h một cái giống như sở hữu hắn bất quá ngươi đã chủ động nhận tội ngược lại ta là có thể cho các ngươi t ử thể diện một chút mặc dù nghi ngờ hay bởi vì sao không bị khí t r à n g ảnh hưởng nhưng không trở ngại hắn để cho người ta đồng thủ giải quyết hắn cho một người trong đó nháy mắt hồ về kia nhất thời hội ý hướng diệp hiên đi tới diệp hiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn mà là nhìn diệp thần thanh âm lạnh giá người làm chấp pháp g i ả cũng không phân thiện ác đúng sai tiếp tay cho giọng c h ứ không phải cho là không người động được ngươi Lời này thật ra khiến băng thần thoáng cao mày. đảo không phải là bị diệt hiên thuyết phục, mà là đối phương những lời này nói mười phần phấn khích, để cho hắn lo lắng. đối phương có thể hay không cũng có hậu trường. đang lúc hắn bởi vì lúc, bên cạnh máu me đầy mặt trần khoan tiến tới hắn bên tai, thấp giọng oán hận nói, giết hắn đi.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 mà hắn sư phụ băng h y tuy nói chỉ là nội môn t r ư ở n g lão, nhưng lại là tôn chủ băng linh đ ệ t ử đắc ý nhất, thật nói đến năng lượng lớn, cũng không yếu với băng du. có hai vị này chịu trách nhiệm, hắn còn sợ cái búa, đùa, hai vị này chung vào một chỗ cũng còn sắp xếp bất bình nhân. ở toàn bộ băng tuyết thần tôn tuyệt đối không nhiều, hắn liền không tin tưởng,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 vứt bỏ trong tay trường kiếm quỳ rạp xuống trước mặt diệp hiên cuống quýt s ậ p đầu đại nhân ta cũng chỉ là phụng mệnh trở nên xin n g à i tha mạng một màn này nhìn ngay người người sở hữu cái gì cái tình huống lời này phong truyền có chút nhanh nha ta có thể ứng trước tương lai không ba chương bốn mươi tám băng h y hạ xuống diệp hiên buông xuống lệnh bài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 nhất thời biết cái gì đó, hắn đùa cợt cười, không nghĩ tới, băng khi sư tỷ có thể có ngươi một cái như vậy đệ tử, thật đúng là nàng bi ai, tiếng sưng hô này càng làm cho trần khoan tâm lý bốc lên lạnh lẽo, băng khi làm nội môn t r ư ở n g lão, dù là đệ tử nòng cốt thấy nàng, cũng phải cung kính kêu một tiếng t r ư ở n g lão, mà có thể gọi kỳ sư tỷ,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 mà những người khác là cũng trong cùng một lúc chỉnh tề nửa quỳ xuống đồng nói cung n h i n h băng khi trưởng lão băng khi ở tôn môn nổi tiếng cực cao vừa xuất hiện liền bị nhận ra tất cả đều quỳ lại n h i n h đón băng khi nhìn hết thầy các thứ này t h ầ n sắc vô cùng lạnh giá c á c h này làm cho mỗi một người cũng ở trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi Băng khi đang lúc mọi người trong tâm khảm, vẫn là h ò a ái dễ gần, ôn nhu hình tượng, bây giờ này tấm biểu tình lạnh như băng, quả thực hù dọa người sở hữu, ngay cả trần khoan, cũng từ chưa từng gặp qua, đáng sợ như vậy sư phụ, duy chỉ có diệp hiên, một chút không để ý đối trên mặt chữ điền hàn sương, khẽ cười nói, băng khi sư tỉ, n g ư ờ i này tới rất nhanh nha, Chầm n s a để, i m c ũ người không kịp Hiên hy lạnh hết sạch. Bất đắc dĩ nhìn hắn Băng trên tan giả giá đổi đám. Đối đắc Diệp tiêu cái mặt mặt một treo trọc. Bất dĩ c khổ nói. Ngươi Sư đệ. thật đúng là thật là bản lãnh, mới đến ngày đầu tiên, liền tìm cho ta lớn như vậy một cái phiền phức, bất quá, sự tình ta cũng biết, sư đ ệ chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ta bảo đảm,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 băng h i cười gật đầu một cái, đa tạ sư để hiểu, mà băng h i lời nói, để cho người sở hữu trong lòng r u n g mạnh, bọn họ nghe được cái gì, băng h i trưởng lão, lại đang hướng người thanh niên này bảo đảm, hơn nữa nhìn thái độ này, đối thanh niên tựa hồ còn có chút tôn k í n h chỉ là không chờ các nàng thảo luận, băng h i liền khôi phục biểu tình lạnh như băng, quét mắt chung quanh một đám nữ đệ tử, n à n g lạnh lùng nói, xem náo nhiệt, không trả lại được tu luyện, trần khoan thuộc quyền nhân, chính mình lăn đi hình bộ lãnh phạt, trưởng trách năm trăm, khấu trừ một năm tài nguyên tu luyện, thần tung đội hộ v ề người đi giám sát chấp hành, băng thần lưu lại, người sở hữu liền vội vàng đứng lên, nghiêng đầu mà chạy tan tác như chim m u ô n mới chỉ là mấy hơi thở giữa, vốn là vây nước chảy không lọt hiện trường trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có năm người diệp hiên âm hi băng hi băng thần cùng trần khoan ánh mắt của băng hi rơi vào trần khoan cùng trên người băng thần hai người liền vội vàng quỳ xuống trường lão tha mạng a từ băng hi đối đãi vị này thái độ bọn họ liền biết mình là đ ã vào tấm sắt rồi không đúng, phải nói là đ ã rồi cương thứ, băng khi đầu tiên là liếc nhìn băng thần, trầm g i ọ n g nói, t h â n là đội chấp pháp đội trưởng, chấp pháp phạm pháp, không hòa hợp t r a rõ ràng sự tình liền tự tiện chủ trương, mưu toan tàn sát đồng môn, ngươi có biết tội của ngươi không, băng thần c u ố n quýt dập đầu nói, Để tử nhận tội, Để tử nhận tội, thấy vậy, Băng khi không nhìn hắn nữa, đưa mắt rơi vào trên người trần khoan. Lần này, hắn liền không phải hỏi đối phương có biết không tội, mà là trực tiếp đồng thủ, phất tay, quỳ dưới đất trần khoan, liền bị nàng lăng không một cái tát quất bay, thân thể nặng nề đập xuống đất, vốn là bị thương hắn. Lần này bị băng khi một cái tát, thiếu chút nữa trực tiếp đánh chết, dù vậy,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 sau này hắn cơ bản phế một nửa băng khi nhìn hắn một cái hôm nay đoạn ngươi một cánh tay r a n đ e ngày khác nếu dám tái phạm tất phải g i ế t băng thần chịu đựng đau n h ấ t hay lại là cung chính nói đa tạ trưởng lão ăn không g i ế t băng khi không nhìn hắn nữa tầm mắt rơi vào như chó chết trên người trần khoan về phần ngươi chính mình đi lãnh phạt Trưởng trách năm trăm từ phế tu vi, lại lui về phía sau không còn là băng tuyết thần t ô n đệ tử, cút càng xa càng tốt, sư phụ ngươi, lời mới vừa ra khỏi miệng, liền đối với bên trên băng khi lạnh lẽo ánh mắt, ta không có ngươi như vậy người đệ tử, còn không mau cút đi, dứt lời liếc nhìn băng thần, d ẫ n hắn cút, tuân l ệ n h người sau liền vội vàng bò dậy,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 không đúng hắn áp một ít, lại sao có thể làm cho mình hài lòng, về phần phế hắn tu vi, đồng d ạ n g là làm cho hắn nhìn, hy vọng có thể để cho hắn tha thứ, cuối cùng đuổi ra khỏi tôn môn, chính là đang bảo vệ hắn. Mấy năm nay, trần khoan ở ngoại môn ngang ngược càn dỡ, không biết chọc bao nhiêu người, một khi không có tu vi, Sẽ ở trong tôn môn tất nhiên bị chết rất thảm, mà bị đá ra băng tuyết thần tung, hắn vẫn có thể bắt đầu lại tu luyện, lại lấy hắn thiên phú. đời này thượng năng đi đến huyền hoàng thậm chí còn sinh tử chi cảnh khả năng sao, n g o ạ i giới tiêu sái nửa đời sau. bất quá, hết thảy các thứ này tiền đề chính là diệp hiên chịu không hiên trì. dù sao trần khoan chủ động t r e o chọc thần tử, muốn giết hắn, liền hai điểm này, Vô luận hắn là hay không biết tình tiết sự kiện. Diệp hiên thật truy cứu tới chắc chắn phải chết. vì vậy, Diệp hiên không có c h a cứu. xác thực coi như là bán một món nợ ăn tình của nàng. Diệp hiên cười một tiếng, liếc nhìn bên người vẻ mặt sợ hãi âm khi, cười nói. sư tì, nhắc tới ta còn thực sự có chuyện muốn mười ngươi giúp một tay, băng khi liền nói ngay, sư để mời nói, cũng không có gì, chính là ta muốn để cho nàng làm đệ tử nòng cốt, ngươi xem, dứt lời, diệp hiên nhìn một chút âm khi, băng khi sường sốt một chút, quan sát một phen âm khi sau, biểu tình có chút hơi khó, sư đệ, ta đây có thể không giúp được ngươi, phải nói nội môn đệ tử, ta an bài vậy thì thôi, có thể đệ tử nòng cốt bổ nhiệm, Yêu cầu tôn chủ khâm định, n à y câu trả lời, cũng không ra dự liệu của hắn, b ă n g khi trung quy chỉ là nội môn trưởng lão, mặc cho mình hạch tâm đệ tử, quả thật không quá thực tế. được rồi, vậy ta còn đợi ngày mai đi tìm một cách tôn chủ nói một chút, thuận tiện còn có một số việc tìm hắn giải quyết, ừ, vậy cũng được, b ă n g khi gật đầu một cái, chuyện này trước hết không tính là,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 Bên người hai tay âm hi d ơ nốt bút, một đôi sáng người con mắt lớn nhìn hắn, nốt bút bên trên, kia đi xinh đẹp chữ nhỏ, là một cái vấn đề, ngươi rốt cuộc là người nào, nghe vậy, diệp hiên sờ một c á c h đầu nàng, cuối cùng cười thần mí, âm hi, ngươi nghe nói qua, thần tử sao, m i n h mông dưới trời sao, Diệp hiên một thân một mình ngồi dựa ở thần tử trên điện phương, nhìn đỉnh đầu thổi gió mát, âm khi bị hắn an trí đến thần tử điện ở tảm, đợi đến ngày mai lại đi tìm một chuyến băng linh, đến lúc đó ngoại trừ âm khi sự tình, hắn cũng có chuyện muốn thỉnh giáo băng linh, g i a n g hai tay, hắn n ắ m nhìn trong tay âm khi tặng cho vòng cổ nhìn xuất thần, phía trên một đoàn kim sởi bao quanh một khối to bằng móng tay tiểu thủy tinh với ban đầu cách kia viên không sai biệt lắm nhưng ẩ n chứa trong đó lực lượng càng tinh khiết hơn khổng lồ ngay vào lúc này trong đầu vang lên một cách thanh âm còn do dự cái gì không nhanh lên sử dụng nó còn là nói ngươi coi trọng vậy tiểu m ũ i m ũ i không bỏ được thanh âm này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 tóc dài màu bạc với trong gió t h ư t h ứ c vũ động, chậm rãi mở mắt, vậy đối với ngân nhãn, phản phất nguyệt chi nữ thần cao quý lãnh diếm, tốt một mỹ nhân này, diệp hiên không khỏi nói câu, thật muốn luận khí chất sự cao quý, này nữ tử, tuyệt đối là hắn cuộc đời này, không đúng, hai đời từng thấy, để nhất nhân, so với băng thanh tuyết thuần khiết hoàn mỹ,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 Chẳng nhẽ sẽ không trước làm rõ ràng thân phận đối phương. Vẫn là lấy vì, có băng h y sư tỷ bảo gây ngươi, ngươi là có thể ở tôn môn hoành à n h ngang ngược rồi hả. đối này trần khoan, hắn lần này thật tức giận, cũng may băng h y kịp thời xuất hiện. Nếu không sự tình làm lớn lên, liền hắn cũng không tốt thu chàng, không trách hắn sinh khí.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 Hắn là trực tiếp quỳ xuống liền dập đầu mấy cái nói. Thật xin lỗi. Sư huyên, ta là thật không biết rõ thân phận của Hắn. Kính xin sư huyên lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định không cô phủ ngài kỳ vọng. Băng du nhìn Hắn, tức g i ậ n nói, h ừ coi như hết. Bây giờ mang theo ngươi, còn chưa đủ ta phiền toái. Bất quá ngươi liền thầm vui đi.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 Trần khoan không hề nghĩ ngợi lạnh lùng nói. Ta đương nhiên không nhận mệnh. Chỉ cầu sư huyên chỉ điểm. Ta nên như thế nào mới có thể báo thù. Băng du cười quái gì làm ra cái hít hà thủ thế. tiếp lấy quanh mình bị màn sáng bao trùm. Hắn nhìn bốn phía nhìn. Lúc này mới không gian giới chỉ lấy ra một vật. Rõ ràng là viên đỏ như màu máu đan dược. Hắn đưa tới trước mặt trần khoan. Sư huyên đây là đỏ như màu máu đan dược vừa xuất hiện liên đới quanh mình không gian cũng tản ra từng luồng huyết khí làm cho người ta một loại yêu gì cảm giác k h ó e miệng của băng du dơ lên ngươi chỉ cần biết rõ ăn nó ngươi liền sắp có được đến gần huyền hoàng đ ỉ n h phong lực lượng dĩ nhiên chính ngươi cũng sẽ biến thành quái vật nhưng là cùng báo t h ủ so với n à y cũng chỉ là chuyện nhỏ đến thời điểm, ta sẽ phối hợp ngươi hẹn hắn tới thánh t ử đ i ệ n đến lúc đó ngươi đang ở đây trên đường đưa hắn chém chết. thù này không cho dù báo sao. ngươi, nguyện ý ăn không. băng du đứng chắp tay, cười h í p mắt nhìn trần khoan, giống như là một mê hoạt lòng người ma duyệt, biến thành quái vật, chợt nghe một chút sẽ không quá tầm thường. trần khoan lâm vào do dự, nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình thản nhiên tương lai, cùng nữ tử cũng hủy ở diệp hiên trong tay, nội tâm của hắn đối với diệp hiên hận ý, sẽ không đoạn tăng lên gấp bội. Cuối cùng, cắn răng nói, ta, ta nguyện ý, rồi sau đó nhận lấy đỏ như màu máu đan d ư ợ c một cái nuốt xuống, nhìn hết thầy tắc thứ này, băng du nở nụ cười, đồng thời, cũng sắp phía sau trong tay lực lượng tản đi, có thể nói, tại hắn xuất ra đan dược một k h ắ c kia, trần khoan ghét cuộc liền đã định trước, hoặc là chết ở trong tay hắn, hoặc là ăn đan dược biến thành quái vật, mà trần khoan lựa chọn, cũng để cho hắn vô cùng hài lòng, nhìn toàn thân bị huyết khí bọc lại, xương cốt bắp thịt dần dần vặn vẹo biến tính trần khoan, hắn tiếng cười làm người ta sợ hãi, trần khoan tự thân khí tức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 không nghĩ tới thật đúng là gặp được tôn chủ, hết sức lo sợ quỳ xuống, đệ tử âm h y tham kiến tôn chủ đại nhân. trong ba người, âm h y làm đệ tử tạp diệt thân phận thấp nhất, quỳ lại làm lễ cũng coi như bình thường, băng linh nhìn nàng một cái, cười nói, không cần đa lễ như vậy, ngươi đứng lên trước đi, nếu là diệp hiên mang đến,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 theo tiếng kêu nhìn lại diệp hiên này đột nhiên phát hiện nguyên lai liền ở phía xa trên vách núi đứng vị lão già mà hắn lại vẫn luôn không có phát hiện ta có thể ứng trước tương lai không ba chương năm mươi một song tu v ị này đó là lão phu sư tôn vô cực đao khách lục dương tiền bối băng linh vì diệp hiên giới thiệu một tiếng người sau phương mới phản ứng được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 không nghĩ tới bực này truyền thuyết nhân vật sẽ ở băng tuyết thần t ô n g hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão không trách băng tuyết thần t ô n g có thể ổ n cư cực thiên vực để nhất t ô n g có vì này ở có ai dám lỗ mãng nhưng diệp hiên cũng có chút kỳ quái lẽ ra băng linh sư phụ là đao khách tại sao hắn dùng là kiếm giờ phút này lục dương chính đưa lưng về phía hắn nghe được thanh âm này c h ầ m rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người diệp hiên, liền c á c h nhìn này, trong trầm tư diệp hiên liền trong nháy mắt cảm thấy còn như như núi cao khí thế đè ếp xuống. Lần này, thiếu chút nữa để cho hắn mang đến cầu g ặ m bùn, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng dâng trào, ý đồ chống cự kinh khủng này lực ác bách, cần ta hỗ trợ chống cự ác lực sao, c ử u nguyệt thanh âm ở trong đầu hắn vang lên,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 lại có nhiều chút không chịu nổi kinh khủng dưới áp lực hai chân đều run rầy tựa như lúc nào cũng sẽ quỳ dưới đất nhưng hắn lại là cắn răng q u y ế t c h ố n g toàn thân huyền khí giống như sôi sùng sục một dạng cho tới liền hắn băng tuyết thánh thể cũng bị ép đi ra khí lạnh từ diệt hiên trong cơ thể chảy ra ở quanh người hắn ngưng ghét thành màn sáng hơi chút yếu bớt mấy phần áp lực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 vẫn như thế gấp hống hống, có thể hay không học chứng chạc điểm, băng linh vậy kêu là một cái không nói gì, cái gì đồ chơi, này lại không phải lão nhân ra, đổ ẩm xuống mắng ta, thúc g i ụ t ta vội vàng tìm tới nắm giữ băng tuyết thánh thể nam từ lúc, nhưng ngoài mặt, hắn cũng không dám nói thế với, cười khan nói, sư phụ, này không phải quá kích động ấy ư,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 Lục dương cười nói, đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa rất lớn. Diệp hiên gật một cái, t i ệ n bối mời nói, người sau quan sát hắn hồi lâu, cuối cùng hài lòng gật đầu một cái, ngươi là kêu diệp hiên đúng không, năm nay bao nhiêu tuổi, ra ở nơi nào, có mấy khẩu, có tâm thưởng nhân chưa, diệp hiên không nghĩ tới,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 tâm thượng nhân nói xong lời cuối cùng diệp hiên lâm vào trần trờ cũng không thể nói hắn vừa ý cửa u thần t ô n g t ô n g chủ đi cuối cùng vẫn là băng linh tức giận nói Xú tiểu t ử không phải là nhân gia cửa u thần t ô n g t ô n g chủ ấy ư thật thích nàng cứ việc nói t h ẳ n g như vậy vết mực là người đàn ông sao đừng xem băng linh đầu tóc bạc trắng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 cùng cùng nói, tóm lại, kết sau khi cưới, nàng phải là ngươi chính thế, lại nếu như ngươi dám khi dễ nàng, lão phu thế nào cũng phải gọt ngươi, diệp hiên đầu đầy hắc tuyến, này cũng kia với kia a, liền đem mình chính t h ê định, diệp hiên bất đắc dĩ nói, c á i kia, hai vị tiền bối, ai có thể giải thích cho ta hà, rốt cuộc chuyện này như thế nào sao,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 này mới khiến băng linh kích động như thế, chỉ mong tôn nữ lập tức gả cho diệp hiên. Mỗi lần nghĩ đến, tôn nữ ở gặp cắn trả lúc, đau đến không muốn sống s á n g vẻ, hắn trái tim đều đang chảy máu, bao nhiêu lần hắn đều đang đau h ậ n chính mình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. bây giờ, rút cuộc gặp phải có thể hóa giải người, chỉnh sự kiện, băng linh nói thật cảm động lòng người, có thể diệp hiên nghe xong chỉ cảm thấy tán gấu hắn nhìn băng linh thân sắc cổ quái nói cách khác ngày tôn nữ thực ra cũng là ngày sư muội nghe biến thành người khác nói ra mới vừa nói ra ngươi đã không có diệp hiên lung túng cười một tiếng giống như cũng là chuyện này nghe liền không thể tưởng tượng nổi trần dương là nhìn hắn phất đến tu nhàn nhạt nói Diệp hiên, không muốn kéo khai thoại để. Lão phu chỉ hỏi ngươi một câu. Lão phu đ ổ đệ, ngươi rốt cuộc cứu hay là không cứu. Ta có thể ứng trước tương lai không ba. Chương năm mươi hai ngôn linh thánh thể. Trần dương lời nói. đ e m diệp hiên đường cũng lấp kín. nhân ra lời đều nói đến mức này. ngươi nói cho cùng là cứu hay là không cứu. cứu lời nói. còn phải cưới đối phương.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 Nếu như bức bách nàng gả một cái cũng không thích nhân, nay khởi không phải để cho nàng nửa đời sau cũng sống trong thống khổ, hắn không có trực tiếp c ử tuyệt, nói chuyện, ngược lại cũng nghe được, hai người quả nhiên rơi vào trầm mặt, một lát sau, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, băng linh thở dài nói, ai, cũng vậy, hắn bất đắc dĩ nói, thôi, chuyện này trở đến kia nha đầu bế quan sau,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 đối phương tuyệt đối là bị cưng c h i ề u đại, không chừng nhiều cư cao kiêu ngạo, như thế nào lại cam nguyện, gả một cách thấy cũng không bái kiến nam tử, hồi tưởng một chút, đời trước những tiểu thuyết đó nữ chủ, không cũng là thế này phải không, siêu cấp t ô n môn khuyên nữ hài gả cho người nào đó, nhưng lại t h ể không theo, ân, hy vọng chính mình liền gặp phải một cách như vậy nữ hài đi, hắn còn không biết rõ,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 đ a tả lục gia gia, lục dương nghe, ở một bên cười vô cùng vui vẻ, vui vẻ yên tâm. Đang lúc này, Diệp Hiên lại nói. Đúng được đầu đối ra ra sao. nha ta này. Hiên nói. Vãn còn chuyện. Muốn nhìn một chút. Chẳng biết có được không. Nghe vậy. Lục Dương cười nói. Nói thẳng không sao. Diệp Hiên liếc nhìn âm khi nói. Này đầu đối với ta có ăn. lúc lại lục Lục liếc chút. có có cười có vậy. Diệp Diệp rồi. bối mời biết khi với hỗ một âm trợ Bất quá nàng tựa hồ là bị đại phong ấm thuật. Phong bế nói chuyện năng lực. tiền bối có thể hay không trợ giúp nàng phá giải. người sau kinh ngạc nói. đại phong ấm thuật. ngay sau đó nhìn về phía âm h y cười nói. tiểu cô nương đến để cho lão phu giúp ngươi xem một chút. âm h y kia bái kiến trận này trưởng. tại chỗ trừ hắn ra kém cõi nhất đều là nội môn t r ư ở n g lão. băng h y t r ư ở n g lão c h o nên có vẻ hơi nhút nhát, không sao, đi qua đi, bên người nàng, băng khi đối với nàng cười nói, diệp hiên cũng là trong lời nói khích lệ, không việc gì, đừng sợ, trần gia gia rất dễ nói chuyện, âm khi lúc này mới gật đầu một cái, nhút nhát đi tới, đến p h ố cận, lục dương trong mắt sáng lên một đạo kim mang, bình tĩnh nhìn âm khi, ngay từ đầu, Hắn biểu tình còn rất lạnh nhạt, nhưng không bao lâu, giống như là phát hiện cái gì. Tay cũng nhiều chút run rầy. c h ú t lát sau, trong mắt của Hắn kim mang tàn đi. Lúc này mới h i ệ n lộ ra rung động vẻ mặt. Hắn hô hấp cũng rồn rập mấy phần. Bắt âm khi mềm mại tay nhỏ, k í c h động nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì à? âm khi bị Hắn cử động này sợ hết hồn. có thể lại giấy rùa không mở trần dương bàn tay b ă n g linh phò khan âm thanh cái kia sư phụ chú ý hình tượng ngài nhưng là thái thượng trưởng lão chứng chạc chứng chạc lão phu chứng chạc cái rắm kết quả trần dương một câu chửi bậy tuôn ra đến t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cả giận nói xu tiểu t ử đợi một hồi lão phu thế nào cũng phải quất ngươi Toàn bộ cực thiên vực, dám đối với hắn nói nói như vậy. Phỏng chừng cũng liền trần dương đ ộ t một phần. khói miệng của băng linh kéo ra. sư phụ, ta chiêu ngài chọc ngài. nổi giận cũng đừng hướng ta nha. nhưng mà, trần dương cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. lần này, băng linh thí cũng không dám thả một cái. mà d i ệ p hiên nhìn hắn mong đợi nhìn âm khi. bất đắc dĩ nhắc nhở câu. lục xa ra, ra, nàng kêu âm khi, ngoài ra mới vừa nói, nàng bị phong ấm nói chuyện năng lực, nghe vậy, lục dương lúc này mới vỗ ớp một cái, nhìn lão phu này suy nghĩ, ai, lão hồ đồ, hắn vội vàng lòng ra âm khi tay nhỏ, l ụ c túng nói, lão phu quá kích động, làm đau ngươi đi, nếu không lão phu giúp ngươi thổi một chút, thấy lục dương thật ngu lại, â m h i hù dọa phải mau rúc vào d i ệ p hiên sau lưng, chỉ lộ ra đầu nhỏ, nhìn lục dương, tại chỗ, có lẽ cũng liền d i ệ p hiên, có thể cho nàng nhiều chút hứa an toàn bộ cảm. Diệp hiên cười khổ, lục ra ra, ngươi hù được nàng, tiền bối này, nhìn thật chứng chặt một người a, thế nào đột nhiên với tựa như nổi điên, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu nguyên nhân,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 tiểu cô nương này không ra ngoài dự liệu chính là trong truyền thuyết ngôn linh thánh thể có thể tu tập ngôn linh thần thuật ngôn linh thánh thể ngôn linh thần thuật là vì thần thuật từ không thể tùy ý tu luyện duy đặc định người mới có thể đem thúc giục nhưng không ai không xác định thế gian này là có hay không tồn tại cũng có người chuyên tìm này thể chất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 Lão Phu giúp nàng phá vỡ này đại phong ấm thuật. đến lúc đó, cho các ngươi tận mắt chứng kiến một chút, lục dương trong mắt tràn đầy tinh quang. bất quá trước đó, hắn nhìn âm khi, vẻ mặt nóng bỏng, âm khi, ngươi có thể nguyện bái lão Phu vi sư, chỉ cần ngươi đáp ứng, bất kể muốn cái gì, lão Phu cũng tuyệt sẽ không nói nửa c h ữ không, vừa nói ra lời này. tại chỗ mấy người tất cả đều khiếp sợ trợn mắt h ố t m ồ m ta có thể ứng trước tương lai không ba chương năm mươi ba đáng hận người đáng thương chỗ lục dương lời nói để cho âm k h y cũng đều sợ ngây người nàng dương cái miệng nhỏ nhắn không dám tin tưởng chính mình nghe được lời nói thái thượng trưởng lão lại muốn thu nàng làm đồ đệ nàng cũng biết rõ thể chất mình rốt cuộc có lời hại gì nhưng cũng hiểu được bị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử là bực nào khái niệm đổi thành người bình thường có lẽ không thể nói chuyện cũng sẽ k í c h động nhảy nhót tưng bừng có thể âm khi có chỉ là nghi ngờ không biết mình có tài đức gì có thể bị thái thượng trưởng lão thu làm đồ đệ không khỏi nàng nhìn về phía d i ệ p hiên cặp kia chớp con mắt lớn p h ả n g phất ở hỏi mình là có nên hay không đáp ứng. Diệp hiên cười một tiếng. Nếu lục gia gia đều lên tiếng, ngươi đáp ứng đi. Hắn sẽ không tính sai. Tip ế lấy kéo tay nàng đi tới trước mặt lục dương. âm h i trước kia là đ ệ tử tạp dịch. cho nên thường bị người khi dễ. có chút tự ti. lục gia gia xin hãy tha lỗi. về phần muốn cái gì. tin tưởng lục gia gia chỉ cần có thể bảo vệ nàng.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 nhưng từ nay về sau sẽ không còn có bất luận kẻ nào mật d á m khi dễ ngươi nếu không coi như là chân trời góc biển lão phu cũng ít sẽ hắn n g h i ề n xương thành c h o đường đường băng tuyết thần tôn thái thượng trưởng lão cho một c á c h để tử tạp d ị c h nhận lỗi c á c h này hoặc giả cũng là thiên hạ kỳ văn rồi mà phía sau lời nói hoàn toàn đả động rồi âm h y trong mắt nàng chảy qua hai hàng nước mắt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 Ha ha ha, được, sau này, ngươi chính là ta lão phô người cuối cùng đệ tử. diệp hiên nhìn âm h i vui vẻ yên tâm cười. vốn là chuẩn bị để cho nàng làm đệ tử nòng cốt. bây giờ nhìn lại căn bản không cần. vô cực đao khách đệ tử. dõi mắt cực thiên vực. sợ là cũng không ai dám trêu chọc. lúc này hắn chú ý tới. băng khi đối diện hắn quăng tới cảm kích ánh mắt.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 Bị mai một ở đệ tử tạp diệt chung. Nồi này hắn không nghĩ c ó cũng không được. nhưng hắn c ó n h ư n g cũng cao hứng. vô luận nói như thế nào. âm khi cũng là bọn hắn băng tuyết thần tôn đệ tử. trong tôn môn, có thể tăng thêm một vị có ngôn linh thánh thể thiên tài. đây chính là cực lớn ban cho. chỉ là, băng linh cũng có chút bất đắc dĩ. thì ra như vậy.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 lại tạm định là hàng thứ ba thánh nữ. Dĩ nhiên, tuy nói là hàng thứ ba, có thể có đến lục dương cho nàng chỗ dựa, sợ là hàng thứ nhất thánh nữ. Bàn về thân phận cũng kém nàng một nước, mà liên quan sự tình công bố thời gian, cũng bị đỉnh đang cùng diệt hiên sau đó thần tử lên ngôi trong nghi thức. đến lúc đó, liền chính thức công bố âm khi thân phận thánh nữ sau đó lục dương nói là còn có một số v i ệ c cùng với nàng nói một chút liền để cho diệp hiên ba người bọn họ rời đi trước cách khai sơn nhay băng linh thở dài nói diệp hiên ta phát hiện đem ngươi thu nhập môn hạ là lão phu làm tối lựa chọn chính xác lúc này mới bao lâu liền chỉnh ra c á c h ngôn linh thánh thể tiểu cô nương diệp hiên cười nói không có gì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 Băng linh là còn có chuyện cần xử lý, liền cáo tử r ờ i đi, chỉ còn lại d i ệ p hiên cùng băng khi hai người, nhất thời không nói, hay lại là d i ệ p hiên phá vỡ yên lặng, nhìn nàng hỏi, sư tì, nhắc tới, ta không quá hiểu, ngươi vì sao phải thu kia trần khoan làm đ ệ tử, thứ cho ta nói thẳng, cái kia đức hạnh, nhắc tới cái này, băng khi lắc đầu cười khổ,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 Băng hi sư tì hai vị khỏe a ta có thể ứng trước tương lai không ba chương năm mươi bốn chuẩn thần cấp công pháp huyền ký người vừa tới diệp hiên cũng không nhận ra ngược lại là một bên băng hi cao mày nói ngươi tới nơi này làm gì thanh niên cười với nàng rồi một tiếng nói đương nhiên là tới mời diệp hiên sư để tham gia ta s u ấ t quan giả yến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 đột phá đến huyền hoàng cảnh giới, cho nên muốn mời sư để buổi tối tới ta thánh tử điện một tự. Đến thời điểm, mấy vị trưởng lão khác hậu bối cũng đều đến, mọi người cùng nhau uống chút rượu, cho chuyện một chút tu luyện cảm ngộ. như thế nào, muốn đặc diệt hiên chính mình, hắn mới lười phải đáp ứng loại này l ế n hội, nhưng nhân ra băng linh để cho hắn ẩm nút một phần thực lực nguyên nhân.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 ngược lại không nhân biết rõ hắn thực lực cụ thể. hắn trung quy không tin tưởng đối phương sẽ ra tay với hắn. hắn đều nói như vậy. băng h y cũng chỉ có thể gật đầu. được rồi. tóm lại ngươi cẩn thận một chút. diệp hiên đáp một tiếng băng h y rời đi luôn. mà diệp hiên là trở lại thần tử trong điện. mở ra không gian giới chỉ. đem kia băng tuyết thánh q u y ế t cùng băng tuyết kiếm q u y ế t lấy ra. Lấy đồ trong quá trình, diệp hiên lúc này mới chú ý tới. Hắn trong chiếc nhẫn còn có một quyển t r ụ c quên. Rõ ràng là ban đầu vĩnh nguyệt cổ sâm trung kia khô lâu. t i ề n cũng cầm, nhân cũng tới. Diệp hiên suy nghĩ một chút, quyết định qua vài ngày tìm một cơ hội, đem quyển t r ụ c cho băng linh đưa đi. Tầm mắt lại rơi vào công pháp huyền ký bên trên, một phen loay hoay.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 liếc nhìn bên ngoài trăng sáng sao thưa, diệp hiên lắc đầu một cái, sớm biết rõ thác ấm như vậy phí sức lực, ban đầu đến lượt ở thần mộ bên trong, cầm mấy viên báo hòng dùng, nhưng bây giờ cũng thác ấm ra, cũng không cần quá tiếc cho, lại lần nữa cầm lên g h i hai khối địa phẩm thời không tinh thạch, khói miệng của diệp hiên k h ẽ nhích, rốt cuộc có thể sử dụng, không nói hai câu,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 chúc mừng ký chủ tập được huyền ký chuẩn thần cấp công pháp băng tuyết kiếm q u y ế t thiên giai sơ cấp huyết ma kiếm q u y ế t địa giai đình cấp khống thần quyết nghe xong hệ thống lời nói diệp hiên mặt đầy dấu hỏi thì xa như vậy tương lai mình một ngàn năm có được như vậy điểm công pháp nhưng suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại dù sao mình đã trả trước trăm năm công pháp huyền ký nói cách khác, những công pháp này huyền k ỹ là hắn tương lai một trăm năm năm sau tới hơn một nghìn năm gian đạt được. chỗ này, lấy thực lực của hắn, coi thường cấp thấp công pháp huyền k ỹ nào cũng bình thường, nhưng khi d i ệ p hiên thẩm duyệt lên những thứ này nắm giữ công pháp và huyền k ỹ liền kinh động, hắn liền vội vàng cầm lên trên bàn hai phần quyển t r ụ c lại lần nữa mở ra xem thần sắc kinh ngạc.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 đều i thuộc về không phải là bản đầy đủ. nói như vậy, chẳng nhẽ băng tuyết thần t ô n g bây giờ cũng không có này hai phần quyền c h ụ c bản đầy đủ. nghĩ tới đây, diệp hiên lâm vào trầm tư. không được, ngày khác được mặt bên hỏi một chút chuyện này. vạn nhất bản đầy đủ bọn họ nắm giữ. vậy mình dùng đến khởi không phải rất lúc túng. mà nếu như băng tuyết thần t ô n g không có, khói miệng của diệp hiên có chút nâng lên. vậy hắn coi như kiếm bổn rồi ngoài ra kia huyết ma kiếm huyết cũng để cho diệp hiên giật mình hắn phát hiện đã từng huyết kiếm thuật chính là huyết ma kiếm huyết một bộ phận ly kỳ hơn là bên trong còn có một chiêu khiến hắn rất ngạc nhiên c ử u trọng huyết ảnh này làm sơ giả yên thi triển kia cường đại kiếm chiêu bất ngờ cũng ở trong đó cũng liền cuối cùng khống thần thuật d a n h như ý nghĩa, tinh thần loại huyền thuật, hắn còn không từng bái kiến, nhưng mà hắn cũng không biết rõ, k h ố n g thần thuật đã từng giả yên lần đầu tiên thấy hắn lúc, liền đối với hắn phát động quá, chỉ là không có đưa đến làm dùng xong. Diệp hiên suy nghĩ một chút hỏi hệ thống, có thể hay không giúp ta thống gây hạ, trước mặt các ứng trước tin tức, đinh, số liệu thống gây xong tất,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 Diệp hiên nhìn tin tức xuất thần. đột nhiên, tiếng gõ cửa truyền tới. sường sốt một chút. Diệp hiên mở cửa. phát hiện là một c á c h nội môn đệ tử. sư đệ, băng du sư huyên xin ngài đi trước hắn giả y ế n nguyên lai là thúc giục cơm tới. Diệp hiên lúc này gật đầu. ừ, đi thôi. ta có thể ứng trước tương lai không ba. chương năm mươi năm gặp tập kích.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 ngươi rốt cuộc đang nói gì cái gì muốn giết ngươi diệp hiên không có phản ứng đến hắn tầm mắt yên lặng nhìn một nơi trong mắt lói lên một tia hàn mang đang lúc này vốn là t ị c h tính tuyết trong rừng càng tựa như lâm vào tính mịt ngay cả bên cạnh nội môn đ ệ tử lần này cũng cảm thấy có cái gì không đúng cảnh giác nhìn chung quanh đột nhiên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 Tinh huy ở diệp hiên trong tay ngưng g h ế t nhìn liều lính cũng muốn giết mình huyết sắc quái vật. Hắn nhẹ rên một tiếng, chết, một kiếm chém ra. thiên mà xa vào tính mịt, nhào tới huyết sắc quái vật. thân thể cứng ở bán không. sau một khắc, hắn tứ chi run dày, liều mạng gơ i u nơ gơ rằng cái gì. nhưng rất nhanh thì không có khí lực, thân thể sồi lơ ngã xuống đất. thu hồi tinh huy, diệp hiên đi tới huyết sắc quái vật trước người. Bây giờ nó đã không có sinh khí, nhưng mà dù gì là, hắn vừa mới đi tới, huyết sắc này quái vật thân thể liền nhanh chóng bắt đầu héo rút, cuối cùng giải tán vì vô số huyết quang, mất đi biến mất, canh một tiếng, có một vật cứng rơi trên mặt đất, diệp hiên nhíu mày, ngoắt tay,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 tên kia lại cho ngươi thêm phiền toái diệp hiên than nhẹ ngược lại hắn bây giờ cũng đã chết ta cùng với hắn ăn oán cũng coi là rõ ràng đi băng khi gật đầu một cái đa tạ ngay sau đó nàng đứng lên nói sư để ngươi đi làm việc trước đi ta có một số việc cần muốn giải quyết một cái thấy vậy diệp hiên cũng không hỏi nhiều gật đầu rời đi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 ở băng tuyết thần tông mạng giao thiệp biết bao rộng hôm nay bọn họ đủ tụ tập ở đây liền chỉ để ăn mừng băng du đột phá xuất quan lúc này tứ trưởng lão tôn t ử băng bằng bên trên đưa cho hắn kính ly rượu cười nói băng du sư h u y ề n chúc mừng a ngươi nhưng là chúc ta đời này chung thứ nhất đột phá huyền hoàng cảnh giới tiền độ bất khả hạn lượng a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 d ối rít biểu thì tán thường nhưng cũng có một xa cách trong lòng cười lạnh băng du dối trá người này nói ngược lại là thật là dễ nghe có thể trong tối làm việc giản làm cho người ta khiêng thường liền từng có nhân truyền tới quá tin tức nói là băng du ý vào quyền thế thường đi quấy dối tôn môn thánh nữ uy bức lợi d ụ để cho thuận phục với chính mình đáp ứng Kia hết thầy dễ nói, nhưng nếu là không đáp ứng, thánh nữ vì cũng ngồi không vững, hàng thứ ba thánh nữ chung, không ít liền vì vậy mà c h u i lạc, không ai có thể giỏi mắt được chứng cớ, chuyện này cũng không cách nào tra cứu, có thể mọi người tâm lý, cũng tựa như gương sáng, có người muốn đáp cầu rắt mối k ế t sao băng du, có thể trong lòng bọn họ, đáp lời chỉ có chán rét, sở dĩ tới lến hội, chỉ là không muốn vạch mặt. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một người nghi ngờ âm thanh, băng du sư huyên. Ta tựa hồ nghe nói, hôm nay còn có vị trọng yếu khách nhân đi, làm sao còn chưa tới. Băng bằng k h i n h thường nói, ngươi nói, là cái kia muốn cùng băng du sư h u y ê n cướp thần tử vị i a hỏa, tại chỗ đều là thần t ô n g cao tầng tử đ ệ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 ngươi người này chính là quá nhân từ, cái loại này ra hỏa. Nếu như đổi lão t ử đến, tuyệt đối trước giáo huấn hắn một trận, để cho hắn biết rõ. Này băng tuyết thần t ô n g r ố t cuộc người đó định đoạt, băng bằng làm băng du đồng đảng, nói chuyện không chút khách khí, hoàn toàn không đem diệt hiên coi vào đâu. ngũ trường lão tôn t ử băng yến cũng cười lạnh nói, không sai,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 đây là nơi nào, vừa đổi tới diệp hiên, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt thẳng ngắm hướng thượng tỏa băng du, khó i miệng lộ ra một vệt ruộng ì cười, chuyện này, coi như phải hỏi hỏi băng du sư h u y ê n nghe vậy, mọi người xứng s ố t nhìn về phía băng du, người sau thấy diệp hiên, nụ cười cứng ở trên mặt, người này, không có chết, kia trần khoan,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 vẻ mặt liền khôi phục như thường, làm cho người ta một loại gió xuân hiu hiu nhu hòa. tiếp đó, vì diệp hiên tiến cử nổi lên yến hội những người khác, tổng cộng mười một người, trong đó ba vị hàng thứ hai thánh nữ, ngoài ra thanh niên, chính là từ nhị trưởng lão đến ngũ trưởng lão mấy vị tôn tử, sau đó lại vì mọi người giới thiệu sơ lược một phen diệp hiên, vị này,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 từ gặp qua giả y ê n luôn hồi chi cảnh sau, hắn xác thực không cảm thấy, huyền hoàng đ ỉ n h phong đáng giá nói, nhưng mà không nghĩ tới, băng bằng cười khúc k h í c h vậy thì thật là đúng dịp, băng du sư huyên gần đây kiếm đạo thành tựu cũng không giống vật thường, không ngại n h ị vị, so sánh với một phen, ta có thể ứng trước tương lai không ba, chương năm mươi bảy hào vô sức đối kháng, Lời nói của h ắ n hấp dẫn người sở hữu. Băng yến làm với băng du thông đồng làm bảy nhân. Lúc này biết rõ ý h ắ n phụ họa nói. đúng nha. Băng du sư huyên giống vậy chuyên tu kiếm thuật. hơn nữa gần đem lãnh ngộ xuất kiếm ý hình thức ban đầu. n g ư ờ i cùng h ắ n luận bàn h ồ dọa. nói không chừng có thể học được cái gì đó. Băng yến lời này. nghe mọi người biểu tình đều có điểm cổ quái.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 ngược lại cũng có chút đạo lý ngươi nếu đối kiếm đạo có chút thành tựu sao không đánh với ta một trận băng du còn tự tác phong độ cười nói câu dĩ nhiên sư nếu như để cảm thấy không công bình chúng ta đây song phương cũng không cần huyền khí chỉ c h ấ p dép kiếm thuật như thế nào hắn còn tưởng rằng diệp hiên là cảm thấy hắn huyền hoàng tu vi quá cao lúc này mới do dự cho nên nói d ứ t khoát minh, không cần huyền khí, có thể trên thực tế diệp hiên do dự nhưng là, hắn một cái lính ngộ kiếm vực huyền hoàng đ ỉ n h phong, với một cái huyền hoàng sơ kỳ, kiếm ý cũng không từng lính ngộ ra hỏa so kiếm, n à y có chút quá bắt nạt, liền chỉ là hắn huyền hoàng đ ỉ n h phong tu vi, cũng đủ để cho băng du, không còn sức đánh trả chút nào, nếu là không dùng huyền khí lời nói,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 Băng y ế n khinh thường cười một tiếng, ta xem, trong vòng ba chiêu, diệp hiên tất bại, băng bằng mỉm cười nói, ừ, anh hùng thấy hơi giống, băng du cùng băng thanh tuyết, hai người ở thiên phú kiếm đạo cùng thành tựu, tuyệt đối là băng tuyết thần t ô n g nhất đằng tồn tại, mà băng tuyết thần t ô n g làm cực thiên vực để nhất t ô n g môn, ở trong lòng bọn họ liền đại biểu cực thiên vực, vì vậy, ở trong mắt bọn hắn, băng du cũng có thể được gọi là cực thiên vực thế hệ thanh niên, để nhất kiếm đạo thiên tài. một c â y dân đều chưa biết diệp hiên càng há là đối thủ của hắn, ngay cả đối những người này không hào cảm mấy người, đối diệp hiên cũng không có lòng tin gì, thậm chí băng bằng ngay trước diệp hiên mặt cười nói, băng du sư huyên có thể ngàn vạn chú ý, khác thương t ổ n tới sư đ ệ Băng du không để ý tới hắn, nhìn diệp hiên cười nhạt nói, sư huyên làm tiền bối, liền nhường ngươi ba chiêu đi, diệp hiên s ư ờ n sốt một chút, cổ quái nói, ngươi chắc chắn chứ, băng du trong tay ngưng ghét ra một thanh thủy tinh trường kiếm, k h ẽ cười nói, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, dĩ nhiên chắc chắn, những lời này, nghe băng yến hô to, Sư huyên đại khí, đối mặt đoạt chính mình thần tử vị nhân, còn có thể khắc khí như vậy, không phải đại khí là cái gì. Thí hắn lần nữa xác nhận, diệp hiên cũng gật đầu một cái. Nếu người ta cũng nói, hắn còn khắc khí cái gì tinh thần sức lực. Lúc này, trong tay tinh huy thần kiếm ngưng ghét mà ra, cho dù chưa từng thả ra huyền khí, nhưng này kiếm nhất nơi tay.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 những người khác cũng đều cảm giác được. Diệp hiên sử dụng kiếm bất phàm. b ă n g du nhìn đồng tử co r ú t lại. Thật là đẹp kiếm. Thấy bọn họ nhìn đến như si mê như say s ư Diệp hiên bất đắc d ĩ cười một tiếng. Ta nói, có thể bắt đầu chưa. b ă n g du lúc này mới nhớ tới sẽ phải với hắn giao chiến. Gật đầu nói, kiếm của sư đ ệ Thật là thật xinh đẹp.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 khinh thường, diệp hiên thấy hắn bộ dáng này, n h ú n vai nói, sư huyền, ngươi coi là thật không đổi ý, băng du mặt đầy hắc tuyến, mẹ nó, ngươi cảm thấy ta có đổi ý cơ hội sao, mặc dù đạo đức bị hắn vứt xuống trong gió, nhưng tự ái so với ai khác đều mạnh liệt, không cần nhiều lời, sư để cứ tới là được, nghe vậy, diệp hiên gật đầu một cái, Nếu như thế, sư huyên, xem kiếm, dứt tiếng nói, diệp hiên thân hình linh động chợt lóe, như như rửa mì s ô n g về băng du, băng du mới vừa phản ứng kịp, liền thấy tinh huy thần kiếm vẽ ra trên không trung ngân mang hạ xuống, không được, băng du thầm nói không ổn, liền vội vàng huy kiếm ngăn trở công kích, có thể lưới kiếm vừa mới đụng phải, diệp hiên thân ảnh nhất truyền,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 ta có thể ứng trước tương lai không ba, chương năm mươi tám băng khi nguy cơ. nghe vậy, băng du nhíu mày lại, cuối cùng phun ra miệng c h ọ c khí. không cần, hắn trả lời để cho diệp hiên có chút giật mình, nhưng tiếp lấy liền hiểu. sau chín ngày, thanh vân cuộc chiến tuyển chọn trong đại hội, đến lúc đó, chúng ta sẽ có một trận chiến, nói xong lời cuối cùng ánh mắt của băng du ác liệt,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 cùng hung cực át người cũng không đáng sợ chân chính yêu cầu kiêng kỵ không nghi ngờ chút nào hay lại là tiếu diện hổ chàng này giả yến kéo dài hơn hai canh giờ rượu quá tam tuần thức ăn quá ngũ vị mọi người này mới từ từ tản đi chờ đến người sở hữu rời đi thánh tử trong điện cũng chỉ còn lại có hai người nói một chút đi trước xảy ra chuyện gì Băng du nhìn tiền phương đ ệ tử. từ từ nói, hắn đứng trước mặt. Có thể không phải là lúc ấy đi đón diệp hiên cái kia nội môn đ ệ tử. nghe vậy, hắn mặt đầy dấu hỏi, n g ạ c sư huynh. Lời này của ngươi là ý gì. Một màn này, để cho băng du nhíu mày. Chẳng nhẽ, các ngươi ở đường về bên trên, sẽ không gặp phải chuyện gì. n g ư ờ i sau lăng chỉ chốc lát.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 khoát tay để cho bên cạnh nội môn để tử lui xuống ngay sau đó cười chào đón băng h y sư tỷ đã chế thế này ngay tới nơi này là băng h y nhìn hắn con mắt im lặng đ á t lâu nhàn nhạt nói thực ra cũng không có gì chính là muốn hỏi một chút trần khoan sự t ỉ n h như thế nào nói đến đây chuyện băng du lộ ra một bộ tiếc cho vẻ mặt sư tì, ta nhưng là giúp ngươi khuyên, nhưng hắn cố ý không đi ngươi an bài cho hắn địa phương, bảo là muốn khác mưu đường ra. Ta theo hắn là hương đệ, loại sự tình này bên trên cũng không tiện làm khó hắn không phải. Có thể đang lúc hắn nói đến tinh thần sức lực, băng khi một cánh tay ngọc d ơ lên, ở nàng lòng bàn tay, rõ ràng là trần khoan không gian giới trì, nàng nhìn trần khoan,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 tốt một câu không có quan hệ gì với ta b ă n g khi thanh âm lạnh dần trên người khí thế b ộ t phát bạo động b ă n g du thấy vậy không sợ hãi chút nào ngược lại thì cười nói sư tì ngươi chớ không phải phải ở chỗ này giết ta b ă n g khi trong mắt sát ý mãnh liệt cực kỳ có thể cuối cùng vẫn không có xuất thủ xiết chặt q u ả đấm chầm rãi lòng ra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 n g h ĩ tới đ â y hắn trong đầu hiện nhích trong bóng người,、nhích、miệng lên một vệt tà mị cười. Cũng nên đi một ra đầu vẫn ệ điện t tà một tế thiên thần điện rồi. Canh ba khoảng đó. Băng tuyết thần tung, trong, mắt tạp trước mặt khói mắt mị mố phiếm cười. Cũng chuyến Canh căn phức đi rồi. linh khói nên, khoảng băng phòng bên băng ánh nhìn lên hồng. đó, ba Lại v muốn gắn gượng t ỉ n h táo biểu tình băng khi h ắ n không đành lòng nhìn lại không thể làm gì khác hơn là xoay người thở dài nói. sự tình ta cũng biết, coi như bằng những tin tức này, làm sao có thể chứng minh hắn, hoặc có lẽ là sau lưng của hắn, đứng chính là ngươi lời muốn nói cái kia thế lực ta, b ă n g khi bị băng linh một câu nói này ngăn c h ậ n xác thực, mãi cho tới bây giờ nàng đều vẫn chỉ là suy đoán, không cầm ra chứng c ứ trực tiếp, băng linh khoát tay áo nói,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 Băng khi tại c h u y ể n thân rời đi lúc, trong tròng mắt, liền thêm mấy phần dứt khoát, thật vất vả, từ trên người băng du thấy cái kia giáo hội ảnh tử, lần này nhất định phải từ trên người hắn, lấy được cái kia giáo hội sự tình. vì thế, dù là bỏ ra sinh mệnh giá, ta có thể ứng trước tương lai không ba, chương năm mươi chín chợt hiện thời không tinh thạch, sau đó hai ngày, Diệp hiên cũng nương nhờ thần tử điện không có đi ra ngoài âm khi bên kia nghe băng khi chuyển tới tin tức nói là lục dương đang toàn lực vì nàng chữa trị không để cho mình dùng lo lắng không có chuyện gì làm diệp hiên dứt khoát nghiên cứu rồi đoạn thời gian trước lính ngộ một cái huyền kỹ khống thần thuật tuy nói đây chỉ là địa giai đ ỉ n h cấp huyền kỹ bàn về sức chiến đấu kém xa thiên giai huyền kỹ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 Chân chính có thể sử dụng phạm vi, sợ rằng chỉ ở huyền hoàng cảnh giới trở xuống. hơn nữa đối phương còn phải không có tu luyện linh hồn phòng ngự loại huyền kỹ, bất quá linh hồn loại huyền kỹ, dõi mắt toàn bộ cực thiên vực cũng là cực độ thư thớt, phòng ngự loại linh hồn huyền kỹ liền càng không cần phải nói, thật là phượng mao lân giác, nghĩ tới đây, khó e miệng của diệp hiên hơi nhích lên, lần trước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 Nàng đã ngồi thủ rồi hai ngày buổi tối, một mực chờ đợi cơ hội. Bây giờ, rốt cuộc để cho nàng nhìn thấy cơ hội. Theo diệp hiên rời đi, nàng cũng đi theo. Ánh trăng vung vãi ở băng tuyết thần tôn g trên, một nơi cung điện ngoại, l ư ỡ n g đạo bóng hình x i n h đẹp đứng sừng sừng, một người trong đó rõ ràng là mặt quần xanh băng hi, nàng mặt lộ mỉm cười, ôn n h u nhìn đến người trước mặt. Chớ yên, không nhớ ngươi sẽ như vậy muộn, chiêu đãi có chút không chu đ á o xin hãy tha lỗi. Ở ở trước mặt nàng, đứng là một bộ quần đỏ nữ tử Mặt mũi dáng đẹp. Khí chất trói trang thái liệt tóc thành trên thân thể Bất một vật thể ráng rực như dương lưng lưng châm cóng mũi diễm Mái màu mềm mại Mà ở sau lưng nàng Đứng quần nữ ngựa linh lung nàng ngờ là dài vào dài đỏ đẹp đỏ đuôi lấy bộ sau sau Rơi Khí cây quanh mình đều bị vải bố bọc lại nhìn rất chướng tai gai mắt đương nhiên cùng với nàng chủ nhân nhanh nhẹn bộ dáng so sánh ngược lại cũng phối hợp nàng một c á c h nhào tới trên người băng khi ôm nàng thắt lưng cười nói băng khi tỉ liền chúc ta quan hệ này còn khách khí với ta cái gì có địa phương ngủ là được băng khi sờ một c á c h đầu nàng khẽ cười nói ừ ngươi đi đường cũng nên mệt mỏi, sớm một chút t ắ m nghỉ ngơi đi, cái gì cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi. nghe vậy, chớ yên hì hì cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng nói, nếu không, tỉ tỉ ngươi theo ta đồng thời đi, chúng ta thật lâu không gặp, ta nhưng là có rất nhiều thú vị cố sự muốn nói cho ngươi nghe đây, vừa nói liền muốn kéo băng khi tay hướng bên trong nhà đi tới,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 Chớ in lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ừ, cứ quyết định như vậy đi, nói xong, xoài bàn tay ra, thấy vậy băng h y đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay cùng với nàng đánh cái trường, được rồi, ngươi đi tắm đi, ta đi trước, khoát tay một cái, băng h y xoay người rời đi, cơ hồ là ở đồng thời,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 Thật không nghĩ đến, sẽ là tình hình như thế. Nàng đưa tay sờ một cái phía sau vải bố, trong ánh mắt thêm mấy phần dứt khoát. một chỗ khác, diệp hiên men theo hệ thống cho gia phương vị chỉ dẫn, thật nhanh đi tiếp ở băng tuyết thần tông nội bộ, quen thuộc tuyết lâm, chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, diệp hiên khẽ nhíu mày, chờ chút, tựa hồ là cảm giác được cái gì, Diệp hiên dừng bước lại, trong tay tinh huy thần kiếm nhanh chóng ngưng k ế t rồi sau đó bốn phía nhìn lại. đ á n g tiếc là, lần này không phát hiện gì hết, chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi. Diệp hiên cau mày nhìn chung quanh, ngay tại hắn thoáng buông lòng, xoay người đi ra trong nháy mắt, trước mắt đánh tới một đạo hàn mang, ta có thể ứng trước tương lai không ba.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 Nay từng chiêu từng thức gian ẩm chứa mãnh liệt huyền khí, thậm chí so với sinh tử chi cảnh đ ỉ n h phong còn muốn cường đại, được có nửa bước thánh giả trình độ đi. m à hắn, bây giờ tu vi bị phong ấm đến, trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải trừ, ở đâu là người này đối thủ, một c á c h đại cảnh giới, trong lúc nhưng là cách thập trọng cảnh giới nhỏ đ è trong lúc này t r i n h lịch, Hoàn toàn là trên trời dưới đất, diệp hiên có đại thành kiếm ý g i a trì, vẫn mấy chiêu liền muốn thua, mắt nhìn đối phương công k í c h càng hung mãnh hơn. đột nhiên, ở một chiêu đi qua, diệp hiên bị một kiếm đánh lui, ngay sau đó quần áo đen trên người cô gái huyền khí bùng nổ, lại vừa là một kiếm ẩm chứa kinh khủng huyền khí kiếm chiêu đánh tới, diệp hiên đồng t ử co giúp lại, một kiếm này, không tránh thoát, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải hô, cửa nguyệt, đừng xem vai diễn, vừa dứt lời, diệp hiên trong tay hết sạch, trước mặt là đứng sừng sừng một vị khí chất cao quý nữ tử, bất ngờ chính là cửa nguyệt, nàng một đầu tóc bạc kim theo gió phiêu lãng, cầm kiếm nhìn đánh tới quần áo đen nữ tử, khói miệng lướt qua một tia khinh thường, nguyệt chi nhất t h i ể m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 nguyệt chi nhì thiệm lại vừa là một kiếm chém ra lần này là hai cái tuyến bay ra tưởng gì hơn là này hai cái tuyến có chữ thập chuyển đ a n vào lẫn nhau lộn quần áo đen trong lòng nữ tử rõ ràng một khi bị này lưỡng đạo tuyến chúng mục tiêu nàng tất nhiên một con đường chít liếc nhìn vỡ v ụ n lưới kiếm nàng cắn răng một cái trong tay lam quang ngưng gít đúng là hóa thành một thanh gần như thực chất quang nhận. này quang nhận bền bỉ gì thường. kia hai cái sởi tơ chúng mục tiêu. chính là không đem nó cắt nhỏ. nhưng quần áo đen nữ tử thân thể bị c h ấ n không ngừng lùi lại. thấy vậy. cửa nguyệt lại vừa là cười một tiếng. lại vừa là một kiếm càn quét mà ra. quần áo đen nữ tử bên này. thấy vậy thầm nói không ổn. cộng thêm trên bả vai nghiêm trọng thương thế.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 Diệp hiên gật đầu một cái từ trong thâm tâm nói cảm tạ ừ đa tạ lần này thật may mà cửa nguyệt muốn không phải nàng chính mình sợ rằng thật giao phó ở nơi này cửa nguyệt không có ớn tiếng trực tiếp hóa thành ngân quang lần nữa ngưng ghét thành diệp hiên trong tay tinh huy thần kiếm cùng lúc đó trong đầu truyền đến cửa nguyệt một câu cuối cùng nhắc nhở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 Kia tản ra ngân quang mũi kiếm, ở trước mắt nàng nửa tất không đến vị trí lướt qua. Một kiếm này nhanh, thậm chí để cho ánh mắt của nàng cũng không kịp nhắm lại, cũng đã biến mất, thần kỳ hơn là khoảng cách gần như vậy. Hắn chém ra lưới kiếm, lại không có mang lên chút nào kiếm khí. Nếu không cho dù không có trực tiếp chúng đích nàng, kiếm khí cũng đủ phế bỏ nàng cặp mắt, liền chỉ là lần này.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 Diệp hiên thanh âm bất đắc dĩ truyền vào trong tai nàng, đều đi hết sạch, còn s ư n g sờ ở kia, nghe được truyền âm, mạc yên mới phản ứng được, lạnh lùng cúi đầu nhìn, nguyên lai、like、bởi vì mới vừa rồi kia lần chiến đấu, chính mình chỉ là k h o á khăn tắm sự tình, sớm bị vong tình với chiến đấu nàng quên đi, kết quả có thể tưởng tượng được, ngươi chờ ta, mạc yên sắc mặt đỏ b ừ n g Căm tức nhìn d i ệ p hiên rời đi phương hướng, cắn răng nghiến l ờ i nói, rồi sau đó, nhanh nhẹn đi xuống tìm khăn tắm đi, đi xa d i ệ p hiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là chạy, này nha đầu cũng thật là, vượt qua hắn tưởng tượng dũng mãnh, bất quá d i ệ p hiên trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, băng tuyết thần tung, lúc nào nhiều một cái như vậy thiên phú gì bẩm nữ t ử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 lời này để cho người kia cả người run một cái vội vàng nói tuân lệnh chờ đến nam t ử hóa thành huyết ảnh biến mất ở thánh t ử điện băng du vẫn không nhìn được cười như điên ngược lại ta muốn nhìn một chút còn có ai ngăn trở ta thành công thần nhịp bước không cho đình trệ hôm sau diệp hiên sáng sớm liền bị băng h y kêu lên hơn nữa báo cho hắn một món chuyện trọng yếu sư đ ệ sư phụ để cho ta tới nhắc nhở ngươi nói ngươi đợi mạc yên tới hôm nay ở tôn g môn hội có một tiệc chào đón tôn g chủ để cho đừng quên đi nghe vậy d i ệ p hiên sưởng sốt một chút mạc yên tới không phải đã nói mấy thiên tài đến ấy ư thế nào hôm nay đã tới rồi băng h y cười giải thích chủ yếu là mạc hàn tuyết tiền bối bên kia thay đổi cho nên mạc yên liền n h ấ t tới trước thực ra nàng tối ngày hôm qua đã đến chỉ là sắc trời quá muộn sẽ để cho nàng tắm nghỉ ngơi cũng không có thông báo người khác nghe vậy diệp hiên đột nhiên có loại dự cảm không tốt n à y nội dung cốt truyện có chút quen thuộc a hắn không khỏi nghĩ đến n à y c á c h gọi là mạc yên không phải là tối ngày hôm qua cái kia nha đầu đi Hắn nhìn băng k hi, ôm cuối cùng một tia may mắn hỏi ngươi nói cái kia mạc yên. Nàng có phải hay không là mái tóc dài màu đỏ. Người sau sưởng sốt một chút kinh ngạc nói. ngươi thế nào biết rõ. ngươi bái kiến nàng. trong lòng diệp hiên bất đắc dĩ. nào chỉ là từng thấy, cũng nhìn sạch sẽ. lần này, chơi đùa đại phát, ta có thể ứng trước tương lai không ba.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 chuyện hôm qua hắn thật có trách nhiệm chủ yếu sau này hắn còn trông cậy vào từ trong tay đối phương lấy được thời không tinh thạch cũng không thể một mực ẩ n n ú t không thấy được sư t ỷ phía trước dẫn đường diệp hiên trang nghiêm một bộ r ứ t khoát s á n g vẻ nhìn băng h y rất là không hiểu người này không phải là để cho hắn đi thấy cái m ạ n yên ấy ư thế nào làm với bị chết chiến sĩ như thế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 lại phàm là coi là băng tuyết thần t ô n g cao tầng hậu dụi. thanh niên đồng lứa gần như tất cả đều có mặt rồi. tới vu trường lão, đảo không phải là không muốn đến, chỉ là muốn đem thời gian để lại cho người trẻ tuổi. nói không chừng, bọn họ t ô n g môn ai có thể đem mạc yên trái tim lấy được. kia đối với băng tuyết thần t ô n g tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn, mà bọn họ tại chỗ, chỉ có thể chọc người câu n ệ không bung ra, dứt khoát không xuất hiện nơi này, to lớn thủy tinh trên c â y bàn tròn, sơn chân hải vị đầy đủ mọi thứ, bốn phía ước chừng ngồi gần trăm người nam nam nữ nữ, lần yến hội này, thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt cũng không tư cách tham gia, ít nhất cũng là được thánh nữ cấp đệ tử, mới có thể tới hiện trường, trên c â y bàn tròn tỏa vị trí dĩ nhiên là mạc yên,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 mà trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt, đơn giản chính là kiếm đạo liên quan hiểu, cùng với trong tu luyện một ít chuyện, băng du nhìn mạc yên cười nói, mạc tiểu thư đã sớm nghe nói kiếm của ngươi chào buổi sáng đã siêu quần, không biết, tại hạ nhưng có cơ hội thỉnh giáo một ít, ở nơi này loại trong yến hội, dùng vo kết bạn, cũng đúng là bình thường, huống chi,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 Mạc yên nhìn hắn, khó miệng cười một tiếng. Nếu như thế, vậy thì đánh với ngươi một trận. Nàng cực kỳ hiếu chiến. b â y giờ băng du đưa tới cửa cầu ngược. Nàng tự sẽ không c ử tuyệt. ngắm nhìn tế bên trong thần điện đất trống. Nàng gật đầu nói, ở nơi này đánh đi. Băng du s ư n g sốt. nhưng này, không thi triển được đi. huyền hoàng cường giả giao thủ.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 Nàng đưa tay đem cóng ở sau lưng vải bố nắm trong tay. chỉ băng du. một màn này nhìn mọi người cau mày. nói là so kiếm. mặc yên cái này ngay cả kiếm cũng không rút ra. căn bản không đem băng du coi ra gì. băng du mặt âm trầm. không rút kiếm. xem thường ai đó. không có huyền khí gia trì. ta xem ngươi như thế nào thắng ta. hắn cũng không nói nhàm.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 h ư giáo huấn một cái diệp hiên chắc hẳn cũng là dư già đi lên trước diệp hiên thần sắc có vài phần lung túng m ạ tiểu thư tối ngày hôm qua ta thật không phải cố ý m ạ yên một đôi mắt phượng nhìn hắn chằm chằm liễu mi dừng thẳng chẳng lẽ nói ngươi chính là cố ý rồi lời này nghe diệp hiên mặt đầy dấu hỏi nhưng người ở dưới mái hiên không quý đầu không được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 Ở y ế n hội kết thúc, buổi chiều liền đi tới mạc yên t r ụ sở, khi thấy cửa diệp hiên, mạc yên gương mặt trong nháy mắt kéo xuống, thần tử đ i ệ n hạ, không đúng, hẳn gọi ngươi toàn quay lén mới đúng, tìm ta làm gì, chẳng lẽ nói còn muốn nhìn lại, diệp hiên mặt đầy hắc tuyến, này nha đầu so với hắn muốn còn mạnh mẽ hơn, hắn bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên không phải,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 Diệp hiên một thân một mình ở thần tử điện tu tập khống thần thuật, chuẩn bị nghinh đón gần sắp đến thanh vân cuộc chiến tuyển chọn đại hội. t r à n g này đại hội, trên bản chất là đấu võ ra băng tuyết thần tông thiên tài, từ đó đại biểu băng tuyết thần tông tham dự thanh vân cuộc chiến nhân tuyển. nhưng lần chọn lựa này đại hội, trừ lần đó ra còn bổ sung thêm một c á c h oanh đồng tông môn quyết nhị trọng đại. Thanh vân cuộc chiến tuyển chọn đại hội bắt đầu trước ba ngày. Thứ nhất, t ô n g môn thông báo oanh động toàn bộ bên trong t ô n g môn n g o ạ i môn đệ tử. đi qua t r ư ở n g lão hội cùng thái thượng t r ư ở n g lão đồng ý. khâm đình diệt hiên vì tạm thời thần tử. mà hắn đem làm tuyển chọn đại hội tuyển thủ hạt g ố n g nối thẳng quyết chiến. những đệ tử khác đem thông qua nặng nề chiến đấu. quyết ra lần này đại hội chín người đứng đầu. tham gia thanh vân cuộc chiến.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 đến từ hẻo lánh thành nhỏ, vân thành, xuất thân thấp hèn, đến bây giờ không rõ ràng, tôn g chủ tại sao khâm đ ị n h hắn vì thần tử, không nhân biết rõ cái tin tức này là ai truyền ra, nhưng h ữ u tâm nhân cũng rõ ràng, bây giờ diệp hiên chính sử ở đầu gió đ ỉ n h sóng, mà hắn xuất thân bị tuôn ra tới ý vị như thế nào, mà đối với những thứ này, diệp hiên cũng còn không biết chút nào, hoặc có lẽ là, hắn vẫn xem thường băng tuyết thần t ô n g ở cực thiên vực thế lực. hắn cho là, chính mình nhảy dù ở thần mộ cùng băng linh quen biết, đi tới băng tuyết thần t ô n g chỉ cần hắn không nói, không người sẽ biết rõ hắn đến từ nơi nào, chính là phần tự tin này, để cho hắn thiếu chút nữa hại chết cha, cùng với những gia nhân khác, mà khi hắn khi phản ứng lại,